Xin chào, tôi là Hàn Võ Kỳ Một chiếc phi cơ trực thăng vào lúc 3 giờ đêm Dùng một loại phương thức rất mạo hiểm Ở bãi bẫy thú ngoài gian nhà Hạ xuống trên mặt tuyết Nâng lên tảng lớn bông tuyết Mặc dù đã yếu bớt Nhưng gió tuyết vẫn đang gào thét Kia gần như giống như liều mạng Nhìn bốn người đàn ông đi xuống khỏi phi cơ trực thăng này Hiển nhiên đối với việc bay trong loại thời tiết hỏng bét này Tuyệt không quan tâm Bọn họ sách theo thùng dụng cụ Trang bị đầy đủ hết Nhảy xuống phi cơ trực thăng Hướng căn nhà đi tới Người đàn ông dẫn đầu Sau khi hắn mở cửa Hướng hắn đưa tay mang bao ra Cùng hắn tự giới thiệu mình Tôi là anh rể của sơ tĩnh Anh có thể gọi tôi là Hàn Người đàn ông bắt tay có lực mà đơn giản Ba người đàn ông khác Lục tục bước đến bên cạnh hắn Hàn Võ Kỳ cùng bọn họ nhất nhất giới thiệu Đồ Cần, a Lãng, Nghiêm Phong Hắn mở miệng, Irapa. Bọn họ đối với gương mặt xấu xí của hắn làm như không thấy, chẳng qua gật đầu về phía hắn. Sau đó ở trong phòng khách mở ra trang bị của mình mang tới. Sau đó ngoài cửa nhô ra dáng vóc nhỏ bé, người nọ vẫn chưa vào cửa. Hắn liền nhận ra cô là người phụ nữ. À, đây vợ tôi, Phong Thanh Lam. Hàn Võ Kỳ chậm nửa nhịp, mỉm cười mở miệng. Hắn nhìn Hàn Võ Kỳ một cái. Thế nhưng điện thoại di động vệ tinh, người tên Á Lãng đột nhiên vang lên. Lão đại, chú cảnh tìm anh. Hàn Võ Kỳ tiếp điện thoại di động, đi tới một bên nghe điện thoại. Đèn bà dã đơn độc lưu lại đối mặt với hắn. Cô gái kia, một đôi tròng mắt đen lạnh như băng. Cô đóng cửa, cởi bao tay cùng áo khoác ngoài, nhìn chằm chằm vào hắn nói. Ok, Irapa, tôi không nói nhảm nhiều lời. Trước khi tôi tới đây đã xem qua lý lịch của anh. Tôi biết anh trước kia là bộ đội đặc trùng ở nước Mỹ, chính là đặc biệt xử lý vụ án bắt cóc. Anh nên biết chúng ta không có thời gian để lãng phí thời gian. Làm ơn hãy đem chuyện từ khi anh gặp Tiểu Tinh, đến lúc cô ấy rời đi, từ đầu miêu tả một lần được không? Hắn nhìn cô gái tỉnh táo trước mắt, sau đó liếc bốn người đàn ông bên kia một cái. Đối với cô gái nắm quyền phát ngôn trong tay, bọn họ không hề có bất kỳ người nào đứng lên kháng nghị thế nhiên cô không chỉ là người phụ nữ tầm thường chủ nhân nông trường biết hắn đang chờ đợi đem phòng khách tặng cho hắn sử dụng đã đi ngủ lâu rồi trong thời gian bọn họ đến hắn đã gọi thông mấy cuộc điện thoại xuyên thấu qua các quan hệ trước kia tra được tư liệu về công ty này hồng nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn một công ty tư nhân đặc biệt điều tra việc bất ngờ tập hợp nhân tài đặc biệt các quốc gia trên thế giới Những người này không tốn đến nửa ngày thời gian Chạy tới nơi này Dù là chiếc phi cơ trực thăng bên ngoài kia Hoặc trang bị trên tay bọn họ Cũng tương đối đắt giá Mặc dù thân phận của hắn đã được mã hóa Nhưng bọn họ hiển nhiên Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi Đem tất cả chuyện đã qua của hắn Điều tra rõ ràng Đè xuống riêng tư Bị người ta nhìn thấu là không thoải mái Hắn gật đầu Nhìn cô gái đông phương kia nói Có thể Nhưng tôi muốn biết tất cả về John Mark. Phòng Thành Lam nhướng mắt. Hắn thấy cô cùng Hàn rất nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Sau đó cô mở miệng. John Mark là một khoa học gia điên cuồng. Tôi biết tôi đã điều tra, nhưng John Mark nên đã trên 50 tuổi rồi. Người đàn ông kia rất trẻ tuổi, quá trẻ tuổi mà. Cô từ trong túi móc ra tấm hình. Người anh thấy là hắn à? Trong hình có người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuấn mỹ như thiên sứ. Irapa gật đầu. Đúng, là hắn. Vậy thì không sai rồi. Cô thu hồi hình, không thể giải thích nhiều hơn, chỉ nhắc lại lần nữa. Xin nói cho tôi biết, tình hình lần cuối, anh nhìn thấy sơ tĩnh cùng mắc Cô gái cố ý nhảy vọt qua vấn đề chân chính của hắn. Hắn nhìn thẳng cô gái nhẫn nại. Tôi tin tưởng cô cũng biết, hợp tác lẫn nhau là phương thức nhanh nhất. Đối với tôi giấu giếm sự thật Chẳng qua chỉ là đang lãng phí thời gian Một tia tức giận hiện lên đôi mắt lạnh lùng của cô Hắn không hề để ý tới lửa giận cô ấy Chỉ trầm giọng ném ra một chuỗi vấn đề Mark cùng đồ chấn là quan hệ thế nào Hắn tại sao muốn bắt cóc sử tĩnh Sao các người không nhận được thông báo đòi tiền chuộc Mặc có ý định gì khác với cô ấy hay không Phong thanh la miếm chặt môi Dây sau Ném ra một câu hỏi Tại sao anh lại quan tâm? Câu hỏi này khiến Irapa đột nhiên cứng đờ cảm quán căng thẳng Nó đầy phòng bị Tôi cứu cô ấy một mạng ừ. Cảm ơn anh, chú tôi cảm kích lắm Tôi tin tưởng Tiểu Tinh cũng vậy Câu nhìn hắn chầm chầm Tôi biết anh quan tâm cô ấy Nhưng Tiểu Tinh sẽ không hy vọng Bạn cô ấy bị kéo vào chuyện này Cho nên làm phiền anh Kể rõ hết tình huống xảy ra là được rồi Chúng tôi cần định vị trước phi cơ kia Rời đi lần cuối cùng, còn có hình dáng của phi cơ trực thăng để dễ dàng tính toán lượng dầu, tính toán khoảng cách cùng phạm vi có thể đạt tới. Từ bạn đó, không khỏi đâm hắn đau đớn. Cô cố gắng không để hắn nhúng tay hành động, cũng làm cho hắn tức giận. Tôi cùng cô ấy không chỉ là bạn. Không hề suy nghĩ nhiều, hắn tức giận gầm gừ với cô gái lạnh lùng trước mặt. Đáng chết, cô ấy có thể mang thai con của tôi. Bên trong phòng Trong nháy mắt lâm vào một mảng yên lặng Hắn không hề nói láo Sự thật cô có thể mang con của hắn Không biết vì sao trước đây Hắn hoàn toàn không thể nghĩ qua Hoặc có lẽ hắn không dám nghĩ Một giây kế tiếp Tiếng mắng đồng loạt vang lên Nhưng không ai xông lên công kích hắn Chờ mới biết Hắn đột nhiên cảm giác được Có thể bị người ta đánh một trận thật mạnh Thì cũng không tồi Thế nhưng mấy người đàn ông kia Tất cả nhịn được Bọn họ được nuôi dạy tốt đến mức chết tiệt thật. Không giống hắn là cầm thú. Cô gái trước mặt không hề chớp mắt, lạnh lùng. Đã như vậy, anh tốt hơn nên sớm cung cấp thông tin cặn kẽ cho chúng tôi. Để chúng tôi có thể cứu cô ấy trở lại. Để tránh gã điên kia đem cô ấy, hoặc con cô ấy ra làm vật thí nghiệm. Tin tôi đi. Anh sẽ không thể muốn cô ấy ở bên cạnh tên Mark lâu hơn một chút đâu. tôi nhất một giây cũng không muốn. Đó là một cái uy hiếp cực kỳ hữu hiệu Nắm chặt quyền Hắn gần như muốn đua tay bóp lấy cái cổ nhỏ gầy của cô Cượng bách cô nói ra chuyện hắn muốn biết Sau đó người đàn ông tên Hàn Hiển nhiên nhìn thấu xung động của hắn Chạy vút qua Không để lại dấu vết đứng bên tay phải hắn Chặn con đường hắn có thể công kích cô Mọi người yên tĩnh một chút Hàn võ kỳ dơ tay mỉm cười Anh cùng chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho sơ tĩnh đúng không? Như vậy đâu rồi, chúng ta thỏa hiệp. Irapa, mong bắt cóc sự tính, xác thực có tính toán khác, bởi vì thể chất cô ấy rất đặc biệt, cho nên hắn muốn tìm cô ấy làm vật thí nghiệm. Về phần vấn đề riêng tư sâu xa, lề luyện tới tiểu tính, nếu anh muốn biết gì, giờ chúng ta cứu cô ấy trở lại, anh có thể trực tiếp hỏi cô ấy, ok? Hắn mím chặt môi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn võ kỳ thở dài, nhìn hắn nói, Chúng tôi có thiết bị cùng phi cơ trực thăng Anh có tin tức chúng tôi muốn Cũng quen thuộc địa hình khu vực Có thể rút ngắn thời gian chúng ta tìm được cô ấy Chúng ta hợp tác Mới có thể dẫn cô ấy trở lại nhanh nhất Đảm bảo an toàn cho cô ấy Tự hắn cũng có thể đi cứu cô Hắn đã sớm tính toán phạm vi có thể Nhưng bọn họ có thiết bị cùng công cụ giao thông hắn cần Cứu người ưu tiên nhất đồng ý chứ Hàn Võ Kỳ rỗi tay về phía hắn Người này che giấu rất nhiều việc Nhưng ánh mắt người đàn ông Biểu hiện của hắn đưa ra thành ý rất lớn Mặc dù vẫn không hề lấy được đáp án Nhưng hắn lấy được cam kết hợp tác Vì sơ tính hắn có thể nhường một bước Hắn vươn tay Hắn cầm bàn tay cứng rắn của người đàn ông kia Hoàn Võ Kỳ lần nữa lộ ra mỉm cười Ok, hiện tại nó tôi biết Trước khi cơ trực thăng đáng chết kia Là version 1 à? Mặc dù có vẻ có chút khó chịu Thế nhưng cô gái không hề phát biểu ý kiến nữa Chỉ nhìn hắn chờ đợi Lần này Hắn không chỉ hoãn Nói thẳng ra hình dáng phi cơ trực thăng Sau đó đi tới bên cạnh bàn Chỉ vào bản đồ đã mở ra Nghiên cứu lúc trước Nói rằng Chúng ta bây giờ đang ở chỗ này Phi cơ trực thăng phải đến tiếp nhiên liệu Cho nên xa nhất chỉ có thể ở trong phạm vi này Hắn cầm bút lên vòng ra phạm vi có thể Sau đó Trên địa đồ vẽ một mũi tên Vừa giải thích Cô ấy rớt máy bay Tôi nghĩ muốn lướt qua đỉnh núi này Đi từ hướng đông đến hướng tây Như gặp bão tuyết cho nên rớt xuống Anh cho rằng Bọn họ ở Chile à? Người đàn ông họ đồ mở miệng hỏi Irapa ngẩng đầu nhìn hắn một cái Trả lời vấn đề của hắn Không Nếu muốn đến Chile từ hướng này đến hướng này Nếu xuất phát từ hướng của bọn họ Phải qua rất nhiều dãy núi không cần thiết Nếu như đúng như tôi nghĩ, sẽ trực tiếp đi từ Chile sang đây, mà không phải từ dãy núi Andes của Argentina này mạo hiểm qua. Hơn nữa, mấy nơi sơn cốc này không hề có nguồn nước ổn định. Nhiều chỗ này thì khác nơi này. Có khu vực khai thác mỏ lâu đời. Mặc dù có bỏ phế 30 năm, nhưng cơ sở xây dựng vẫn sử dụng. Tôi cho, bọn họ có khả năng nhất ở tại chỗ này. Hàn Võ Kỳ nghe vậy lập tức nói. Nghiêm phong. Tra thử khu vực khai thác mỏ đó. Sản quyền bây giờ đang ở trên tay người nào? A Lãng, liên lạc với A Trấn, cho hắn kinh độ vĩ độ. Gọi hắn cho tôi hình ảnh vệ tinh của khu vực khai thác mỏ bị bỏ hoang này. Lão đại, hiện tại khu này còn là buổi tối, cho dù dùng vệ tinh, chỉ sợ là một mảnh mơ hồ thôi. Mặc dù vừa oán trách, A Lãng nhanh chóng gõ bàn phím. Irapa mở miệng nhắc nhở. Không cần hình ảnh quá cận kẽ. Chỉ cần xem thử trong bóng tối Có ánh đèn hay không là được rồi Nếu bọn họ xây dựng nhà ở nơi đó Nhất định có đèn Hàn Võ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn Sau đó dương lên khóe miệng Không sai đâu a lãng Cậu nghe rồi chứ Tìm ánh đèn là được rồi Ok nhận tin Tiếng điện thoại di động vang lên lần nữa Hàn Võ Kỳ đi tới một bên Nhấn nút trả lời Các người đàn ông đang bận Thì cô gái kia liền kiễng chân Cầm trà nóng ngủ trên ghế Khi cùng hắn đối diện nhau, trên mặt cô, nháy mắt, khoác lên lớp sương lạnh. Gần như khiến nhiệt độ bên trong phòng, nháy mắt lại giảm vài lần. Sau đó cô nhắm mắt, nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn hắn nữa. Cô không thích hắn, không cần nói rõ ràng, hắn cũng nhìn ra được. Xin lỗi, thời gian này chị làm vì chuyện sơ tĩnh mất tích, gần như không hề chợp mắt, cho nên tinh khí có kém một chút. Nghe vậy hắn ngẩng đầu, thấy người họ đồ đó cũng đưa một ly trà nóng cho hắn. Đồ Cần cười cười, giống như có thể nhìn thấu lòng hắn, mở miệng nói. Chị không phải nhằm vào anh đâu, đổi thành một người khác cũng giống như vậy, anh đừng để trong lòng. Người đàn ông này là đại ca của sơ tĩnh, hắn nghe cô đề cập tới chuyện người này, tựa như cô nói. Đồ Cần là một người trầm ổn, tại loại tình huống này, hắn từ đầu đến cuối duy trì tỉnh táo, sau đó còn ở lại chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Quen cửa quen nẻo tìm nước nóng, thay tất cả mọi người rót chén trà nóng. Bao gồm tên khốn kiếp có khả năng làm bụng của em gái hắn to lên. Nhìn chén nước trà, đưa tới cùng cặp mắt đen không hề có ác ý. Không biết tại sao, cổ họng có chút căng lên. Cô cùng đại ca cô không hề giống nhau ở vẻ bề ngoài, lại giống nhau nét dịu dàng. Người đàn ông này làm cho hắn nhớ tới cô. Trà nóng, khói trắng lượn lờ bay lên. Irapa nhận chén trả thiện ý kia Cô gái kia xem ra sắc thực rất mệt mỏi Trên thực tế Mấy người đàn ông này cũng không tốt gì hơn Chỉ là bọn họ tương đối biết cách che giấu Hắn nhìn ra được Là bởi vì hắn cùng những người này Biết bọn họ làm ra vẻ kiên cường như sắt thép Không thể đối với người ngoài Lộ ra tia nhược điểm Hắn nhìn đồ cần Hỏi rằng Các anh có biết cô ấy có thể ở châu Nam Mỹ Bọn họ nhất định đã sớm ở châu Nam Mỹ rồi Nếu không thể nào nhanh như vậy liền chạy tới độ cần gật đầu Lúc sợ tĩnh mất tích Tôi có chút manh mối đuổi tới Trung Nam Mỹ Nhưng ở Mexico bọn họ bỏ rơi tôi Chúng tôi biết cô ấy ở Trung Nam Mỹ hoặc châu Nam Mỹ Nhưng không xác định là nơi nào mắc ở chỗ này mua đất thật sự quá nhiều Hắn dùng các phương pháp từ thô sơ đến công nghệ tối tần nhất Tìm khắp tất cả khả năng Nhưng mắc biết năng lực đặc thù của hắn Đã cho người che giấu tất cả hành tung Đồ cần lại nói Người của chúng ta ở lân cận Cũng sắp chạy đến rồi Nếu như có cần Những người khác cũng sẽ dùng phương thức nhanh nhất chạy tới Bất chợt Irapa xác định Cho dù không có hắn chỉ dẫn Bọn họ cũng có thể tìm được sơ tĩnh Những người này sợ rằng Một mực dám thị mắc Bọn họ đã rất gần Hắn chỉ có ưu điểm là tiến bộ trước về mặt thời gian Nếu không phải cô ngoài ý muốn rơi máy bay Nó không chừng bọn họ đã sớm đem cô cứu trở về rồi Quả nhìn một giây kế tiếp Nghiêm Phong quay đầu lại nói Hàn, sản quyền của khu vực khai thác mỏ Vào 5 năm, năm trước Bán trao tay cho một nhà thiết lập quần đảo mở công ty Người đầu tư ở phía sau màn Chính là công ty giới cờ của Mark Lời hắn vừa mới nói xong Người đàn ông cũng dơ tay lên nói Lão đại đã nhận hình ảnh Gần như ở trước tiên, tất cả mọi người đều đến sau lưng a Lãng Irapa bước nhanh tới Hắn không biết với những người này rốt cuộc thần thông ở đâu ra Nhìn trong máy vi tính của a Lãng xuất hiện vệ tinh hình ảnh Software tiếp nhận, thấy vô cùng quen mắt Hắn hoài nghi bọn họ, mượn vệ tinh quân sự Không rảnh suy nghĩ bọn họ đến tột cùng là làm được như thế nào Hắn định vị hình ảnh, mở miệng nói Hướng 5 giờ, phóng to lên A Lãng thao tác máy tính Hình ảnh nhanh chóng phóng đại Mặc dù có khoa học kỹ thuật mới nhất Nhưng trên màn ảnh xuất hiện ở buổi tối Xem ra vẫn rất không rõ ràng Hướng 8 giờ lỡ một chút lớn hơn chút nữa Irapa mở miệng chỉ thị Hình ảnh phóng đại lần nữa Rất nhanh Hình ảnh mơ hồ không rõ Bắt đầu nhìn ra một chút bộ dạng kiến trúc Trung gian có mấy điểm sáng xuất hiện mơ hồ A Lãng mắng một tiếng Thật đúng là có, còn mẹ nó Một lúc đó Irapa gần như Xác định sóng hình Hắn không kiềm chế được tính tình Trực tiếp đưa tay lướt qua đầu vai A Lãng Gõ mấy chữ Đem hình ảnh cắt thành hình thức dò xét Nguồn nhiệt ban đêm Trong nháy mắt, bên cạnh kiến trúc mơ hồ Xuất hiện hình người màu sắc rực rỡ A Lãng sửng sốt một chút Huyết xáo Phòng thành làm liếc hắn một cái hỏi Làm sao anh biết chức năng này? Hắn cũng không chớp, nói rằng Trước kia tôi có dùng qua Ản lãng đem hình ảnh di động Hướng đến bên cạnh Mơ hồ phân biệt được khỏi phi cơ trực thăng Bãi đậu máy bay Còn có kiến trúc nào khác Nghiên phong mở miệng Xem ra tên kia ở chỗ này Xây dựng một hang chuột già Hàn võ kỳ đôi tay ôm ngực Nhìn hình ảnh, nhanh chóng đếm Bên ngoài tổng cộng 6 thủ vệ, bên trong có lẽ nhiều hơn đấy Đây là cổng vào hầm cũ, Irapa chỉ vào nơi có canh giữ, bọn họ mới tăng thêm rất nhiều đồ, nên cũng xây đường hầm nội bộ rộng hơn. Phong Thanh Lam hỏi, anh từng đi qua rồi sao? Lúc còn trẻ tôi đi săn thú, từng ở đó tránh tuyết. Hầm bên trong rất lớn, đường hầm lung tung phức tạp, dung nạp một đội quân hẳn là không có vấn đề. Đây là một tin tức xấu, nhưng mấy người trước mắt một chút cũng không hề nổi giận, ngược lại phấn chấn. Phong Thành Lam càng thêm nhìn hắn hỏi. Cửa ra vào nơi đó có gì khác biệt không? Có. Chỉ sợ cũng bị bịt kín đã lâu thôi. Hắn nói như vậy. Nghe câu thế này, cô nở ra nụ cười. Đó không phải vấn đề. Anh chỉ cần nói cho tôi biết nơi nào là được. Nụ cười nhẹ đó vô cùng ngọt ngào. Không biết tại sao làm cho lông gáy hắn dựng đứng. Cô nói xong không hề chờ hắn. Xoay người mặc áo khoác liền đi về hướng bên ngoài. À lãng buồn cười đứng dậy đi theo sau cô. Ái trà, có người gặp xui xẻo rồi. Nghiêm phong từ đầu tới đuôi vẫn luôn nghiêm mặt. Nhanh chóng nắm lên trang bị, không quên nhắc nhở. Đáng chết, đừng để cho cô ấy cầm cần lái nữa. Chúng ta phải giữ vững tình trạng tốt nhất. Hàn Võ Kỳ càng thêm vội vã chạy theo. Đi theo phía sau mông cô, cầu nhào kêu la. Bà xã, đừng làm quá lớn, dự toán công ty có hạn mà. Nhìn những người kia mở cửa đi ra. Đi vào trong gió tuyết Mồm Irapa có chút há hốc Sau đó đồ cần Vỗ xuống bờ vai hắn Tôi nghĩ anh cần cái này Trên tay hắn Nắm một thanh súng lục Irapa nhận lấy súng Nhanh chóng kiểm tra đạn Cùng tình trạng thân súng Có một số việc Tựa như học cưỡi xe đạp vậy Học xong cả đời Cũng sẽ không quên Đã từng huấn luyện qua Xâm nhập vào xương cốt của hắn Sử dụng những thứ đồ này Đối với hắn mà nói, tự như hơi thở. Hay tự nhiên như ăn cơm vậy? Đồ cần mỉm cười. Đến đây đi, động tác của chúng ta tốt nhất, nhanh một chút. Chị làm không hề có tính nhẫn nại, Chị không đợi người đâu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn nam tử đông phương đó, Người đàn ông này có lẽ nhìn như ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa sự thâm trầm của người từng trải. Mấy năm nay hắn sớm hình thành thói quen độc lai độc vãng, Nhưng có lẽ hợp tác với bọn họ không phải là một kinh nghiệm quá tệ. Khẩu súng cắm vào trong dây lưng, Irapa mặc bộ áo khoác ngoài, dứt khoát cùng những người đó đi vào trong tuyết. Vách tường màu trắng, ga trải giường màu trắng, dép màu trắng, y phục màu trắng. Nơi này có nước nóng, có thức ăn phong phú, còn có đèn điện, máy điều hòa, tất cả văn minh tiện lợi, nửa điểm không thiếu. Chỉ bất quá chỗ này tất cả đều là màu trắng. Màu trắng không hề có bờ bến so với màu đen, càng làm cô khẩn trương hơn. Chỗ này, trừ không hề có cách nào liên lạc với bên ngoài ra. Tất cả nhu phẩm cần thiết của cuộc sống, gần như cái gì cũng có. Trừ y phục, bàn ghế, giường ngủ, có một gian phòng tắm. Nơi này thậm chí ngay cả tivi đều có. Bất quá bên trong, chỉ truyền bá một loại tiết mục, một giọng nữ duyên dáng, Phối hợp với gương mặt đẹp như tranh vẽ, kéo dài tuyên dương Mark, bác sĩ vĩ đại. Chúng ta phải có y liệu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, khiến ngài lần nữa trở lại thanh xuân. Tin tưởng Mark bác sĩ, tin tưởng mình. Để cho chúng ta tự động nắm giữ cuộc sống của mình, đem thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Khoa học kỹ thuật của Mark cho ngài tương lai vô hạn. Không nên nghĩ nữa, hãy nhận ngay. Thanh âm kia giống như thần chú, dục ngủ, không ngừng lặp đi lặp lại. Cô chỉ xem một lần, liền chịu không được tắt đi. Bật quá mỗi lần, khi đi đến phòng thí nghiệm, thì trên hành lang, cô sẽ nghe được thanh âm cùng những câu chữ giống thế. Chẳng qua là không truyền bá tiếng Trung, giống như trong phòng cô. Màn ảnh trên hành lang dùng các ngôn ngữ của các quốc gia, thay phiền nhau lặp đi lặp lại. Gã biến thái kia, ở mỗi quốc kẹo, Cũng đặt một màn hình thật mỏng Phát ra những hình ảnh âm thanh y như thế Để tuyệt đối là một loại thôi miên Cô hào hết hơi sức Mới không cho mình lộ ra biểu tình chán ghét Có lẽ là bởi vì thái độ của cô ra vẻ phối hợp Rồn mắt cô không ngược đãi thân thể cô Thời gian vừa đến sẽ có người đưa thức ăn Nhưng khi cô vừa ăn xong Không đến một phút Bọn họ sẽ trở lại lấy đi đồ ăn Cô hoài nghi Có lẽ gian phòng chết tiệt này có máy theo dõi chăng? Chỉ là ẩn giấu đi Đến sau này cô đã bị mang tới gian phòng này Trừ ngày thứ nhất Mark phái người rút máu cô làm kiểm tra Sau đó mỗi ngày sẽ có người mang cô đến một cái phòng Muốn cô đeo lên chiếc nón màu bạc Hình giọt nước trên đỉnh đầu Cô không hề bị cưỡng bách làm chuyện gì Nhưng cô không thích cái mũ có dáng dấp Rất giống mũ bảo hiểm Khi đi xe ô tô kia Nó làm cô đau nhất, hơn nữa ác mộng liên tiếp. Những người ở phía sau lớp thủy tinh, cố gắng dùng máy kia, cây mũ có đỉnh màu bạc, nhìn lén đầu óc cô, riêng tư của cô. Cô không để cho mình có bất kỳ phản ứng gì, duy trì bộ dạng ngu ngốc, khiến đầu hoàn toàn trống rỗng, hoặc là nghĩ tới kỹ thuật quảng cáo của khoa học GM, khiến người ta chán ghét gì đó. Cô giả bộ bộ dáng vô tội, ngoài mặt hết sức phối hợp, Thỉnh thoảng oán trách thức ăn không ngon. Điểm cuối cùng này ngược lại thật. Những thực vật kia có mùi thuốc, hóa học. Hơn nữa, để cho cô ý định không cách nào tập trung. Cô ăn mấy lần, phát hiện tình trạng không đúng. Cũng không dám ăn nhiều hơn. Vị giác cô từ nhỏ rất nhạy cảm. bọn họ đôi khi để thuốc trong thức ăn. Cô chỉ vừa ăn trong miệng, cảm thấy không đúng liền ói ra. Sau đó lén lén mang đến trong bồn cầu vứt bỏ. Ngay cả như vậy, Thức ăn cũng còn chưa phải nhiều Hơn nữa hai ngày nay Cô bắt đầu cảm thấy bọn họ tự hồ Ngay cả trong nước uống cũng tăng thêm đồ Cho dù trở lại gian phòng này Bị cảm giác người ta giám thị Cũng làm cho cô không cách nào thanh tĩnh lại Có lúc cô sẽ nghĩ Có lẽ đây tất cả đều là ảo giác của cô Cô mắc chứng cuồng loạn quá mức Sợ hãi quá mức Cho nên suy đoán lung tung mới có thể cho là bọn họ hạ độc trong đồ ăn của cô Có lúc cô thực sự cảm thấy cô nên buông tha, ăn những thứ đó coi như xong. Cô cần thể lực, mà bọn họ cuối cùng sẽ bởi vì cô quá mức suy yếu mà cưỡng bách cô ăn cơm. Cho nên cô rốt cuộc, đang kiên trì cái gì đây? Thành thật mà nói cô không biết, thực sự không hiểu rõ lắm. Mấy ngày trôi qua, mắt cô xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng từ đỏ thắm biến tái nhợt, da cùng cánh môi trở nên hết sức khô khốc. Cô vừa đói vừa khát Chỉ dựa vào một chút xíu thức ăn Cùng nước trong phòng tắm Làm chắc bụng Yếu đến mức Ngay cả giơ tay lên Cũng sẽ không tự chủ được Run dậy Nhìn cô gái tái nhợt trong kính Cô hoài nghi Mình có thể chống trọ được bao lâu nữa Từ phòng tắm đi trở về gian phòng Cô nằm trên giường Nhắm mắt lại Cưỡng bách mình nghỉ ngơi Cô nhớ Irapa Rất nhớ hắn Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng Cô cảm giác mình giống như có thể xuyên qua bức tường trắng Cùng đường, đi màu trắng, tầng tầng lớp lớp này Xuyên qua đỉnh núi cao ngút trời, trở lại bên cạnh hắn, nhìn hắn, hôn hắn Mỗi khi đó cô sẽ nhớ tới mình vì cái gì mà tiếp tục kiên trì Cô không muốn quên hắn, cô không muốn khiến những người đó nhìn lén đến hắn Nhìn lén tất cả đoạn ký ức chung sống giữa cô cùng hắn Cô không muốn cho những người đó làm ô uế đoạn trí nhớ tốt đẹp đó. Cho nên cô không dám thư giãn, không chịu bị dược vật khống chế. Cô đem hắn giấu đáy lòng, chỉ dám vào lúc này tưởng niệm hắn. Sau đó đem hy vọng, gửi trên người người nhà. Anh Vũ bọn họ sẽ tìm được cô, cô biết. Mark đối với bọn họ mà nói là một kẻ địch quá mức rõ ràng, Nhưng bọn họ cần thời gian. Cô chỉ không biết còn phải chờ bao lâu nữa. Nhưng trời ạ, cô sắp không chịu nổi rồi. Cô rất nhớ bọn họ, rất nhớ Irapa. Cô thực sự muốn phá hủy gian phòng trắng noãn, sạch sẽ, lại chỉnh tề này. Thực sự rất muốn vui vẻ, khóc lớn một trận. Thực sự rất muốn, rất muốn. Hướng về phía tên Mark chết tiệt nọ hét lớn, gào thét thỏa đáng. Nhưng cô không dám. Cô sợ có người đang nhìn cô, sợ tên John Mark đó, xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn cô. Mấy ngày trước, Cô nằm mơ, nhìn thấy mình và Irapa nói xin lỗi Nằm mơ thấy hắn gọi cô đừng đi Điều đó đã làm cô đau lòng không dứt, khóc tỉnh lại Mark đang ở trước mặt cô, không biết ở mép giường cô đứng bao lâu Cô thiếu chút nữa, hù lạc mất ba hồn bảy vía Khi hắn hỏi, sắc mặt cô tái nhợt, lấy cớ cô đang nhớ nhà Cô đoán hắn không hẳn hoàn toàn tin, cô không ngay lập tức lật trần cô Sau hôm ấy, cô thậm chí ngay cả ngủ cũng không dám. Cho nên cô lặng lặng nằm, thậm chí không dám đưa tay vây quanh mình, không dám rơi lệ. Cô chỉ lặng lặng nằm đó, chậm rãi thở. Lên lén nghĩ tới người đàn ông, luôn có thể làm động tới tâm hồn cô. Mặc dù có thể cả đời hắn, cũng sẽ không tha thứ cho cô. Sở tĩnh không nhịn được nghĩ. Nếu như lúc ấy hắn mở miệng, mình thực sự không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Nếu như hắn mở miệng Nếu như Trời ạ, cô vạn phần may mắn hắn không mở miệng hỏi Rồi lại mâu thuẫn Bởi vì hắn không mở miệng yêu cầu Mà cảm thấy khổ sở Đừng suy nghĩ nữa Cô làm như vậy là đang hành hạ chính mình Nhưng cô không cách nào ngăn dòng suy nghĩ Hắn chính là nguyên nhân để cô tiếp tục chống đỡ Cô ở trong lòng nắm thật chặt tất cả về hắn Ở trong đầu miêu tả mặt hắn Giả vờ như hắn đang ở bên cạnh Ảo tưởng mình có đang ở trong gian nhà nhỏ kia Mà hắn đang sắp sửa lên giường Đưa tay ôm cô vào trong ngực sưởi ấm áp tay chân lạnh như băng của cô Sau đó ở bên tay cô thì thầm Ngôn ngữ kỳ diệu kia Trời ạ Cô gần như có thể cảm giác bàn tay nóng ấm của hắn Đang vuốt mặt cô Ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn Đó là chân thực như thế Cô không nhịn được hơi nghiêng mặt qua Tiến sát lòng bàn tay dịu dàng của hắn Cô thậm chí có thể cảm nhận Vết chai thật dày trên đó Đột nhiên một cơn tuyệt vọng khó thừa nhận sông lên đầu Để cho cô cổ họng nghẹn nghẹn Gần như muốn khóc thành tiếng Cô biết So với ai khác Cô biết càng rõ hơn Cô không thể tiếp tục nhìn thấy hắn Không cách nào cảm nhận được hắn Những ngày sống sót này Cô chỉ đều dựa vào tưởng tượng cùng ký ức để vượt qua Lệ nóng bỗng nhiên dâng trào Cô không muốn mở mắt Không muốn cho hắn biến mất Ở gian phòng lạnh lẽo như băng này Cho nên cô chỉ dơ tay lên Cố gắng che kín cặp mắt ướt lệ Không để cho người giám thị cô nhìn thấy Không ngờ một giây kế tiếp Lại nghe thấy thanh âm hô hấp Tiếng hít thở đều đặn kia Gần như ở bên tai Có người Sợ tĩnh hít hơi, sợ tới mức mở mắt ra Chỉ nhìn thấy người đàn ông kia đang ở trước mắt Hồng Nhãn là công ty điều tra việc ngoài ý muốn Là một công ty tập hợp các tinh anh trên thế giới Đặc biệt điều tra chuyện ngoài ý muốn Ông chủ Hàn Võ Kỳ Trước kia là nhân viên tình báo CIA Có lời đồn đãi rằng Hắn chính là người khai thác các tin tức cơ mật của các quốc gia Giống như con hổ ly, giả hoạt hung ác Trong điện thoại Ngay được đồng nghiệp cũ nói về bối cảnh tài liệu của công ty này, hắn cũng không có chú ý đặc biệt. Rất nhiều người có bản lĩnh cũng sẽ bị lời đồn đại khuếch trương quá mức. Vì vậy, khi cô gái kia bắt đầu xử lý thuốc nổ, hắn thực sự thoáng lấy làm kinh hãi. Sau khi vượt qua mấy lần cò kẻ mặc cả của Hàn Võ Kỳ, Phong Thanh Lam cuối cùng đồng ý. Dùng lượng thấp nhất đem đường hầm bị phong kiến nổ tung là phương thức. Không đả đảo thảo kinh xà nhất Đó thật ra Có chút mạo hiểm Dù sao đường hầm này Dù cách vị trí kiến trúc đường hầm Có chút xa Nhưng kết cấu giá chống đỡ đường hầm Có chút cũ kỹ Hơn nữa bọn họ hoàn toàn Không có cách xác định đường hầm Có thể chịu đựng chấn động hay không Thế nhưng cô gái trước mắt này Phát huy kỹ thuật thần kỳ Cô chỉ gõ vào mặt tường mấy cái Nghe thấy thanh âm Liền tra ra địa phương yếu ớt nhất của mặt tường này. Sau đó móc ra máy khoan điện nhỏ. Dùng thuốc nổ ít nhất, cài đặt ở mặt đường mỏng nhất. để bức tường bị phong kín, nổ ra một lỗ lớn, đủ để người chui vào. Thuốc nổ nổ tung, đường hầm chỉ rơi xuống chút bụi bậm, ngay cả thanh âm cũng không lớn. Từ đầu tới đuôi, cô tốn thời gian không tới mấy phút. Là cao thủ sử dụng thuốc nổ, hơn nữa kỹ thuật rất tốt. Là hắn từ trước đến nay mới thấy Ngay cả hắn trước kia trong quân đội Đều chưa từng thấy qua Người đem thuốc nổ Dùng được thuận buồm xuôi gió giống như cô Phía sau bức tường Là phòng giật ủi Chất đầy y phục đợi tắm Cũng đã hòng khô Nghiêm phòng cùng A Lãng tiến lên rất nhanh Đổi lại y phục nhân viên làm việc Không may Không có đồ cho hắn có thể mặc Hình thể của hắn quá lớn Và đồ cần cũng vậy Hắn biết mình nên phải quay đầu Cùng hàn đang coi chừng phi cơ trực thăng trao đổi công việc Nhưng bọn họ không hề mở miệng yêu cầu Đồ cần càng thêm trực tiếp khom lưng Trong đống quần áo tìm kiếm Chính hắn đang muốn gọi đồ cần Không cần lãng phí thời gian nữa Đồ cần nắm bộ y phục đứng lên Phong Thành làm điên cuồng hỏi một câu Bao lâu? Không lâu, ba phút Ok, ba phút Ba phút sau tôi sẽ hành động Mọi người cùng nhau giơ tay nhìn đồng hồ Gật đầu xác định với cô Xác định hết thời gian Cô hướng bọn họ gật đầu một cái Xoay người lui ra con đường lúc vào Đâu cần đi ra cửa Người khác hoàn toàn không hề ngăn cản hắn Ngược lại nối đuôi đi theo Irapa ngẩn ra Bội vàng tiến lên bắt được tên lỗ mãng đó Đợi đã nào Trực tiếp xông ra Sẽ dẫn tới sự chú ý của nhân viên bảo vệ Kế hoạch là bọn họ đến bên trong cứu người Sau đó đôi phu thê kia Ở bên ngoài gây ra hỗn loạn Làm kế điệu hổ ly sơn Nhưng bọn họ đối với việc sơ tĩnh đang ở nơi nào Hoàn toàn không hề có đầu mối Đồ cần quay đầu lại Cái gì cũng không nói Chỉ đem y phục Giao trong tay cho hắn Đó là một áo trắng rất nhỏ Hắn hoàn toàn không mặc vừa Khi hắn đang muốn đem y phục bỏ qua Lại ngửi được mùi hương quen thuộc Đó là mùi sữa thơm do hắn làm Đây là bộ y phục sơ tĩnh từng mặc qua Hắn đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước. Đồ Cần không thể gửi qua mùi sữa kia. Nhưng tất cả y phục nơi này đều là màu trắng. Từ lớn tới nhỏ bất đồng. Tất cả cùng kiểu dáng. Nhưng hắn riêng việc chọn chúng cái này. Tin tưởng tôi. Đồ Cần mở miệng nghiêm mặt nói. Chúng ta không có nhiều thời gian. Anh nhất định phải tin tưởng tôi. John Mark Cảnh giờ tĩnh sắc mặt chết lặng Nhìn người đàn ông lần nữa xuất hiện trước mép giường cô Bởi vì quá độ kinh sợ mà thở dốc Hắn sát lại gần như vậy Cả người khom xuống Cúi nhìn cô đang nằm trên giường Chứng kiến tới hắn một ít giây Cô gần như thét trói ra ngoài tai Cô kinh hoảng bò ngồi dậy Anh... anh làm gì ở đây? Ánh mắt của hắn xanh giống như biển Nhìn gần như vậy Cô phát hiện vẻ bề ngoài của hắn Thậm chí Trẻ tuổi hơn cả A Chấn Giống như mới vừa trưởng thành Mang theo chút mùi vị của thiếu niên Mặc dù thân cao Hình thể tướng mạo cũng không sai biệt lắm Nhưng khuôn mặt hắn Không giống A Chấn Xuất sắc nổi trội như bây giờ Lại tương tựa bộ dáng A Chấn Lúc 20 tuổi Tôi nghe nói tình trạng cô không tốt Hắn ngồi thẳng lên Hai tay cầm túi áo thí nghiệm màu trắng Giống như đang quan sát Lên lên xuống xuống nhìn cô Cô ốm rồi Loại ánh mắt sâu hiểm như hắn Làm cô cảm giác mình giống như con chuột Tôi... tôi không đói bụng Hắn ở mép giường cô ngồi xuống duỗi tay phía cô Vén sợi tóc trên gương mặt cô Sở tĩnh sợ hãi muốn đẩy tay hắn ra Theo phản xạ lui về phía sau Cò rụt lại Hắn hít mắt Lại không buông tay Chẳng qua là khóe miệng khẽ nhếch mà nói Tôi hiểu Cô cảm thấy tôi là người xấu Tôi không trách cô Người đàn ông kia vừa nói Vừa cầm tóc cô kéo đến bên môi Hồn hít một cái Mỉm cười Nhưng cô phải tin tưởng Tôi tuyệt đối không có ý tổn thương cô đâu Vậy sao? Cô nheo mắt theo dõi đôi mắt của hắn Run dậy hỏi lại như vậy Dĩ nhiên Hắn buông mái tóc đen cô ra vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô Cô không cần sợ tôi Người nuôi lớn cô, truyền thụ cho cô quá nhiều quan niệm vặn vẹo. Bọn họ nói xấu tôi. Chỉ vì ghen tị của ngu ngốc thôi. Mọi người luôn bởi vì ngu ngốc mà sợ hãi mà. Ngu ngốc. Cô muốn rút về phía sau, tránh khỏi bàn tay ướt lạnh của hắn. Cũng không dám, sợ chọc giận đến hắn. Không sai, ngu ngốc. Trên mặt hắn thoáng qua tia lánh sáng lạnh, kiêu ngạo nói. Tôi thừa nhận, Tôi ý tưởng cùng hành động có chút vượt qua quy phạm xã hội. Nhưng có lúc, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường mới có thể đạt tới thành quả tốt nhất. Hắn làm cho cô sợ, rất sợ. Tạo ra cô, không phải là vì tổn thương cô. Đầu ngón tay hắn từ mặt cô đi xuống lướt qua cầm cô, cổ cô. Cô thật là không cần sợ đâu. Cô không muốn phát run nhưng không cách nào ngăn chặn, càng không cách nào ngăn cản cảm giác ghê tởm đang khuấy động trong dạ dày. Sở tĩnh nhìn hắn run dày nói, tôi làm sao có thể không sợ, chuyện anh làm, không chỉ vượt qua quy phạm xã hội, anh còn đem người làm vật thí nghiệm. vì nhân loại sau này, một chút xíu hy sinh nhỏ nhỏ, là tổn thất cho phép mà. Hắn lạnh giọng phản bác, nhìn tôi đi, chỉ cần có kỹ thuật chính xác, sinh lão bệnh tử, Không còn làm con người khốn nhiễu nữa. Ngẫm lại những người trên thế giới. Không sợ hãi ngã bệnh cùng tử vong nữa mà. Hắn càng nói càng hăng hái. Loài người ngu xuẩn. Đều xuất phát từ việc sợ hãi cái chết. Mà tôi có thể làm con người thoát khỏi cái chết. Trời ạ. Là tất cả kỹ thuật mà tôi chuẩn bị bao lâu nay. Cũng là vì tiến hóa cùng tương lai loài người. Ngẫm lại đi. Nếu như Einstein không chết. Loài người có bao nhiêu tiến bộ. Ngẫm lại xem. Nếu chi khôn mỗi người có thể không ngừng tích lũy, mà không phải bởi vì tử vong mà cắt đứt, thế giới có bao nhiêu thay đổi. Chỉ cần không chết, mọi người sẽ học tập từ trong kinh nghiệm. Cuối cùng có một ngày, có thể ngay cả chiến tranh cũng sẽ tàn biến. Cô nên hiệp trợ tôi, mà không phải phản kháng tôi. Đó, đó là không đúng. Bất chợt nghĩ lại, lối nói của hắn đúng, nhưng cô biết không đúng. Tại sao? Hắn nhìn cô nói. quá khứ mọi người cũng dùng động vật làm thí nghiệm. Cơ quan nội tạng cũng được phép như vậy. Tôi chẳng qua chỉ là phục chế thân thể con người, thay thế bộ máy mới mà thôi. Ông phục chế, không chỉ bộ máy. Biết rõ không nên, cô vẫn nhịn không được. Xung động, bật thốt lên như vậy. Ông phục chế con người. Hãy xem tôi, tôi là người có linh hồn, có tư tưởng. Không chỉ là bộ máy. Hoàn toàn không hề báo động trước. Hắn quăng cô cái tát, đánh rớt lời nói còn dư lại. Sở tĩnh bị đánh choáng váng đầu hoa mắt, lại vẫn cuột cường ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm hắn nói, bất kể ngoài miệng ông có thốt lên những lời nói tốt đẹp đến đâu chăng nữa, đều không thể che giấu, ông đã mưu sát người đàn ông này. Lấy não hắn xuống, mới lấy được thân thể này. Cho dù ông có thể trẻ tuổi, cho dù ông có thể vĩnh viễn vĩ không chết, nhưng ông không phải người, mà là một ác ma khoác ra người. Hắn thẹn quá, thành giận, híp mí mắt. Đưa tay kiểm chế cổ họng cô. Tức giận, rít gào Cô nả ngu ngốc này. Cô cho là cô trở lại bên cạnh những người ngu ngốc kia. Có thể tiếp tục cuộc sống mà cô nói à? Cô cũng giống tôi. Thân thể của tôi, thân thể của cô. Đều là những bản sao, không theo quy luật tự nhiên. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta đều là ngoại tộc. Nếu như tôi là ác ma, cô cũng vậy. Không. Cô không cách nào hô hấp, liều mạng, nắm chặt tay hắn. Lại như thế nào cũng không tránh ra được Tôi không phải Ồ, cô phải Mắc vẫn hận không dứt Như Đinh chém sắt mà nói Mọi người bị thần học mê hoặc Không cách nào tiếp nhận tiến bộ khoa học Chỉ chúng ta là người thôi Những người khác chỉ cho cô là ngoại tộc Là sản phẩm của ác ma Cô đầu đến khóe mắt toát ra lệ Đôi tay mắt dần hơi sức Đáng chết Cô thực sự ăn quá ít Nếu không ít nhất có thể cố gắng công kích hắn Tôi vốn hy vọng cô có thể hiểu được Tôi không muốn gây tổn thương cô Đây là cô ép tôi Hắn siết chặt tay Cao cao tại thượng liếc nhìn cô Kỳ quái là cô càng nhìn thấy Ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn có lòng lành ngấn lệ Thực sự là Thật là đáng tiếc Hắn tiến tới gần cô Nước mắt trong mắt rơi xuống trên mặt cô Cô khốn khổ không dứt Trước mắt bắt đầu đen kịt, nghe được hắn lãnh khóc nói. Cô không nên phản kháng tôi, hiện tại lại phải làm lại rồi. Anh nhất định phải tin tưởng tôi. Trong phòng giật đồ, Iropa nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Lần trước tin tưởng người khác, hắn bị người đó phản bội, đổi lấy kết quả bị thiêu cháy. Mấy năm qua, hắn đã sớm học được, không thể tin tưởng người khác nữa. Mù quáng đi tới, cũng không tuân theo huấn luyện cứu người mà trước khi hắn học được. Nhưng đổ cần nói không sai, không có thời gian nữa rồi. Trời sáng mau quá, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ thức dậy làm việc. Đợi đến khi đó muốn cứu cô ra ngoài, tuyệt đối càng thêm khó. Vì sơ tĩnh, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người đàn ông này. Hắn nhất định phải tin tưởng người này. Hắn cững bách mình buông tay kiềm chế đối phương ra. Đồ Cẩn lập tức xoay người đi ra ngoài. Hắn bước nhanh đuổi theo, cũng không quên cảnh giác. Đồ cần giống như đã từng tới nơi này. Đi tới cua quẹo, thì hoàn toàn không chần chờ chút nào. Người đàn ông này thậm chí biết máy theo dõi ẩn núp ở góc nào. Hắn dùng tay ra dấu chỉ thị nhân viên mặc đồng phục làm việc. À lãng cùng nghiêm phong, thay bọn họ chống đỡ, tránh được tất cả máy theo dõi đường hầm bên trong tường. Toàn bộ được tu sửa, Qua xây rộng hơn lần nữa. Mắc đem nơi đây biến thành lô cốt hiện đại hóa dưới đất. Ngoài cửa trên hành lang, trắng noãn lóe sáng, không hề chút bụi bậm. Nếu không phải hắn mới từ từ trong hầm mỏ đi vào. Hắn cho rằng mình đang ở bệnh viện tư nhân cao cấp. Bởi vì trời chưa sáng, trên hành lang hoàn toàn sạch sẽ trống rỗng. Chỉ có góc khuất sẽ có màn ảnh trong suốt, thật mỏng, công nghệ cao. Dù các loại ngôn ngữ khác nhau, phát ra những câu chữ giống nhau. Bọn họ nhanh chóng đi tới, sau đó Đồ Cần ngừng lại trước cánh cửa. Ai lãng cùng nghiêm phong chia ra, cản trở hình ảnh hai bệ máy theo dõi trên hành lang. Đồ Cần nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận thời gian, vừa nói. Sau khi tiến vào, động tác phải nhanh, trong phòng có máy theo dõi. Chúng ta đi vào cũng sẽ bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Tôi đoán chừng nhiều nhất sẽ có thời gian 20 giây. Ba phút vừa đến, Đồ Cần liền đem máy cơ khí gắn trên khóa điện tử. Không đến hai giây, khóa điện tử liền được mở. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh. Gần như đồng thời, phương xa chuyển đến tiếng nổ ầm ầm. A Lát nhìn chầm chầm, chấn động sàn nhà, bất an lầu bầu. Cô gái điên cuồng, chẳng lẽ nên chế tạo tuyết lở chứ? Đồ Cần không để ý đến, chỉ dẫn đầu đẩy cửa ra. Irapa mang súng lắc mình vào phòng đồ cần lập tức theo vào. Trong phòng cũng giống như trên hành lang, chỉnh tề trắng loãn. Hai phòng một phòng khách, dùng trên cùng hành lang một dạng cách cục, còn có mấy thứ gia cụ đơn giản màu trắng. Hai người che chở lẫn nhau. Irapa đi vào phòng ngủ, đồ cần theo quy tắc kiểm tra một cánh cửa khác. Vừa vào cửa, đầu tiên nhìn thấy đó là một thân ảnh quen thuộc, ngã xuống giường đập vào mắt hắn. Tình huống không đúng Cô tê liệt ngã xuống trên giường Như búp bê vải bị hư Tư thế của cô xem ra không giống đang ngủ Trái tim hắn bởi vì sợ hãi Ra sức đập rồn rập Có một giây Hắn không cách nào nhúc nhích Sau đó một cái chớp mắt tiếp theo Chân hắn tự mình động Hắn bước nhanh xông lên phía trước Chỉ thấy cô rũ rượi ngã xuống giường Trên chiếc cổ trắng như tuyết In dấu tay rõ ràng Mắt ướt lệ khép lại Người trên giường không hề có hơi thở của sự sống Hắn phát run vườn tay Giò mạch đập trên cổ cô Không có nhịp tim Nhưng da thịt ấm áp Nóng, còn nóng Không chút suy nghĩ Hắn bắt đầu lập tức giúp cô hô hấp nhân tạo Hắn nhấn lên ngực cô sau bóp trái tim cô Từ từ trong miệng cô chuyển không khí vào Một giây kế tiếp Cỏ báo động vang lên Chúng ta không còn thời gian rồi Đồ cần ngay lúc này đi vào trong phòng Nhìn tình huống kia Sửng sốt tại chỗ Lập tức tiến lên Xảy ra chuyện gì? Tôi không biết Cô họng hắn căng thẳng, rít gào Tiếp tục giúp cô làm hô hấp nhân tạo Một bên dùng ngôn ngữ chắp vá nói chuyện với cô Tỉnh lại, nhanh lên Tôi biết em nghe được mà Các anh đang làm cái A lãng vọt vào Vừa thấy tình trạng kia, mắng tiếng Cô chết rồi sao? Không có. Irapa tức giận nhìn chằm chằm hắn nói. Chỉ là bất tỉnh mà thôi. A lãng quắc mắt cảnh cáo. Về động tác nhanh lên một chút, cảnh vệ đến ngay lập tức đấy. Một bên hắn xoa bóp trái tim cô, vừa hướng hắn gầm thép. Tới, ngăn cản chúng. Người này nói nghe quá dễ dàng. đang lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng súng. A lãng chừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề kháng nghị nữa. Chỉ vừa rút ra cửa thật nhanh tôi đi giúp một tay. đồ cần nói. nhịp tim vừa khôi phục thì mang cô ấy quay lại phi cơ. trở lên phi cơ rồi nói sau. irapa không để ý người đàn ông bảo lại mệnh lệnh liền chạy đi cũng không quay đầu lại cũng không để ý tới tiếng bắn nhau kịch liệt bên ngoài cửa càng không để ý tới tiếng nổ ầm ầm từ xa vọng đến chỉ lo là một động tác giống nhau càng lúc càng nhanh hơn tiếp tục đem không khí dưới vào trong miệng cô van xin cô thở đi. Hãy thở nhanh lên, bảo bối. Làm ơn thở đi. Hắn lúc này không hề rảnh đi làm chú ý việc khác. Không hề cho mình đi quan tâm thời gian từng giây từng phút biến mất. Không để cho mình suy nghĩ rằng hồ hấp của cô đã dừng lại mấy phút đồng hồ. Hắn chỉ chuyên tâm làm việc cần làm. Trong suốt cuộc đời này của hắn, hắn chưa từng chân chính vì mình tranh thủ qua cái gì, ban xin qua cái gì. Hắn đọc sách, thụ huấn, cứu người... Điều không phải hắn thật lòng muốn Chẳng qua thuận mà làm theo Chỉ là bởi vì hắn vừa lúc ở chỗ đó Vừa lúc có thiên phú đó Vừa lúc bị người khác kỳ vọng làm như vậy Cho nên hắn làm thôi Bởi vì cha Để khi hắn đang thời niên thiếu lần thuận theo ý trời Rời khỏi quê quán đến nước Mỹ Thuận lợi tiến vào quân đội Sau đó trở thành bộ đội đặc trùng Thiên phú cùng thể trạng của hắn Cùng với bối cảnh của cha hắn Làm cho cuộc sống của hắn Trước khi bị hỏa hoạn Gần như là một đường trôi chảy Hắn là một đứa con trai Để cho hắn có thể Vẫn lấy làm vinh quang Là thuộc hạ khiến sĩ quan cao cấp Có thể giao phó trách nhiệm Là đội trưởng để cho đội viên của hắn Có thể tin tưởng Cho đến sự kiện kia xảy ra Hắn mới phát hiện Cả đời của hắn đều vì người khác mà sống Đầu tiên là vì kỳ vọng của cha mình Đi theo là vì kỳ vọng của sĩ quan cao cấp, kỳ vọng của đội viên, còn có kỳ vọng của những người dựa vào hắn cứu vớt. Sau đó trong lúc bất chợt, không có ai có thể kỳ vọng hắn làm cái gì nữa. Hắn vẫn là hắn, nhưng không người nào có thể thực sự tin tưởng một người từng bị thương tích. Hắn cứu vớt con tin, đã đạt thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì hắn bị thương mà chiến tích hoàn mỹ của hắn có vết mờ, mà vết mờ đó bám theo. Như một dấu ấn trên người Trên mặt hắn Và thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người Cho nên hắn mất đi sự tin tưởng Của chiến hữu Mất đi địa phương hắn đặt chân Cũng mất đi sự tin tưởng đối với người khác Nhưng cô tin tưởng hắn Thích hắn Thậm chí muốn bảo vệ hắn Hắn chưa bao giờ cố gắng tranh thủ qua cái gì Cho tới bây giờ Làm ơn đi em Tỉnh lại Trở lại bên cạnh tôi Hắn dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu ra lệnh. Một viên đạn xuyên qua cửa, gọt qua gương mặt hắn. Hắn không hề di động, thậm chí không hề ngẩn đầu nhìn một cái. Vẫn ở lại bên người cô, kìm trái tim cô. Viên đạn thứ hai bắn vèo cánh tay của hắn. Một giây kế tiếp, chỗ kia lập tức tuôn ra luồng máu nóng. Có người ở một bên lớn tiếng, mắng gầm thét. Đánh nhau từ cửa khuếch tán tới bên giường. Hắn hoàn toàn không thèm để ý tới. Hắn đỏ cả mắt, toàn tâm toàn ý chăm chú trên người cô, cũng không dừng lại giúp cô làm hô hấp nhân tạo. Đừng rời khỏi tôi, van cầu em. Sau đó thời gian trôi qua giống như ngàn vạn năm. Rốt cuộc, hắn cảm giác được, trái tim dưới lòng bàn tay hắn bắt đầu nhảy lên lần nữa. Cô thở hồn hề một hơi, bắt đầu hô hấp. Một luồng khí nóng thoải mái, xông lên hốc mắt. Hắn gần như muốn ôm cô vào trong ngực hôn Nhưng hắn chỉ nhanh như tia chớp Nắm súng lên Giết chết tên vọt vào trong cửa Bắn chết tên đang bắn nhau với A Lãng Sau đó đem cô vác lên đầu vai Cảm ơn A Lãng nhíu mày nói Sau đó nhặt súng Dẫn đầu sông ra ngoài Ngoài cửa tình thế hỗn loạn Đạn bay loạn đầy trời Nhưng êm phong cùng đồ cần đã giữ vững con đường để rút lui A Lãng bên cạnh che chở hắn Sau đó ở phía sau Xử lý những kẻ đuổi theo sau Giữa sự hiệp trợ của nhân viên Hồng Nhãn Hắn khiên cô xông qua hành lang khá dài Xuyên qua phòng giặt đồ, hầm cũ Một đường đi tới bên ngoài đường hầm Gió tuyết còn đang tung bay Phía cờ trực thăng màu đen Từ trên trời giáng xuống trước tiên Nó không hề chạm đất Chỉ vững vàng giống như chuồn chuồn lướt nước Treo lơ lửng dừng trước mặt hắn Cửa phi cơ quét đất bị đóng lại thành làm kéo ra dưới chân hắn cũng không hề ngừng khiêng sơ tĩnh nhảy tới những người khác cũng theo sông tới tiếng súng vang khắp trời theo đuổi ở phía sau người chạy cuối cùng là a lãng còn chưa tới phi cơ trực thăng bắt đầu kéo lên nghiêm phong cùng đồ cần bên cạnh cửa sổ nổ súng che chở a lãng như bay hướng phi cơ trực thăng tung người nhảy một cái phong thành làm nhô người giống như người bay trên không trung của đoàn xiếc thú bắt tay hắn đưa ra Nhanh như tia chớp, kéo hắn lên phi cơ trực thăng. Cũng trong lúc đó, phi cơ trực thăng nghiêng thân, bay ra bên ngoài, nhanh chóng cách xa phạm vi công kích của kẻ địch. Những người này phối hợp ăn ý tuyệt vời. Irapa biết, bọn họ tin tưởng lẫn nhau mới có thể phối hợp không chê vào đâu được như vậy. Sau đó hắn phát hiện, hắn cũng tin để mặc cho những người này cho nên mới có thể khiêng cô, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Đem sau lưng ra bọn họ che chở Hắn tin tưởng những người này Sự thật này Làm hắn kinh ngạc không hiểu được Ông khẽ cô gái trong ngực Irapa nhìn đám người trước mắt Trong lúc nhất thời Khó có thể tích ứng Đồ cần giúp cô đeo lên chụp dưỡng khí a lão đo lượng huyết áp Nghiêm phong từ phía sau đưa cái mền Phong thành làm cầm hòm thuốc chen đến đối diện hắn Bọn họ cũng rất quan tâm cô gái trong ngực hắn Bọn họ là người nhà của cô Thì cờ trực thăng xuyên qua Gió tuyết phiêu diêu Bay về hướng chân trời sáng rực rỡ Sau đó phong thanh lam Lấy ra thanh dao nhỏ nhìn hắn ra lệnh Đưa tay ra Hắn kinh ngạc nhìn cô gái lạnh lùng Như băng giá Đưa tay ra Hắn kinh ngạc nhìn cô gái lạnh lùng Như băng giá đó Cô nhìn hắn chằm chằm Một đôi mắt ngay cả nháy cũng không nháy Sau một hồi lâu Hắn rũi tay ra ngoài mà cô xử lý Tên kia thật đúng là một thằng điên Nhìn trên chán A Lãng rán băng Ngồi ở ghế ngoài phòng bệnh Nghiêm phong không hề trả lời Chỉ ném lon bia cho hắn A Lãng đưa tay tiếp được Lại vẫn không nhịn được nói làm nhảm Cậu tin không? Hắn đã trúng đạn Lại vẫn không chịu buông tay Thật đúng gặp quỷ Gương mặt tuấn tú của tôi bị trúng một vết rồi Bất quá chỉ là sướt ngoài ra Cậu ở đó gào thét làm cái quỷ gì? Ngồi một bên gõ laptop Phong Thành làm liếc hắn một cái Nếu như hắn là kẻ điên Cậu cũng không kém hơn là bao nhiêu đâu Nghiêm Phong cười tuet toét Đồng ý Cái này kêu là chó chơi mèo lắm lông Tôi còn con rùa cười Ba con không đuôi rồi đấy a lãng khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái Hừ một tiếng Thân là một người nước Nga Gấu bắc cực như cậu Tiếng Trung còn tồi tệ như vậy Nghiêm Phong cười, không để ý hắn châm chọc, chỉ nói cối ấy tỉnh chưa? À lãng, mở bia ực một cái, xoay người Lướt cửa phòng đóng chặt một cái mới nói Vẫn chưa? Sở tĩnh mặc dù khôi phục hô hấp cùng nhịp tim Nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh Bọn họ trực tiếp đem phi cơ trực thăng lái đến bệnh viện dưới chân núi Cũng chậm trễ việc phối hợp với A Nam từ Bắc Mỹ chạy tới Phòng thành làm dừng lại động tác gõ bàn phím Đem laptop khép lại, ngừng đầu hỏi. A Nam nói thế nào? Trải qua bước đầu kiểm nghiệm sẽ không đáng ngại. Nhưng lần này thiết bị không đủ, tình huống cặn kẽ. Phải đợi sau khi cô ấy tỉnh lại mới biết. A Nam nói nếu cô ấy không vấn đề gì về thiếu dưỡng khí, sẽ tỉnh rất nhanh. Nếu là có. A lãm không đem lời nói cho hết. Nhưng hiện trường mỗi người đều biết tình huống không ổn. Não bộ thiếu dưỡng khí quá lâu, nghiêm trọng. Bình thường dễ dàng tạo thành trạng thái chết não. Nói cách khác, nếu không may, cô sẽ biến thành người đời sống thực vật. Nhớ tới vết thương trên cổ của tiểu tĩnh, a Lãng sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta thực sự nên bắn nát cái chỗ khốn khiếp đó mới đúng. Nghiêm phong không nghi ngờ chút nào. Người đàn ông này đang nói nghiêm túc. a Lãng, người này cái gì cũng không tốt. Duy nhất đáng khen ngợi nhất. Nhưng tên này lại hiểu được. Biết cách quý trọng yêu mến những người phụ nữ bên cạnh mình. Bất quá có lúc, ý muốn bảo vệ những người này quá sức mạnh mẽ. Hắn chịu không ít rắc rối từ tên tiểu tử này. Nhưng lần này hắn thực sự đồng ý với tên này. Vết bầm trên cổ sơ tĩnh rõ ràng cho thấy ngoại lực tạo thành. Có người dùng đôi tay bóp ở cổ của cô, muốn đẩy cô vào chỗ chết. Đáng chết hơn nữa, chỉ kém một chút nữa đã thành công. Nếu không phải bởi vì Irapa kiên trì, cảnh sơ tĩnh hiện tại tuyệt đối đã ở nhà xác, mà không phải nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Uống một hớp bia lạnh như băng, nghi phòng hoài nghi, nếu chuyện xảy ra trên người hồng hồng, liệu hắn có chịu được hay không? Có lẽ lúc đó cũng là một trong những nguyên nhân, từ đó cũng đến nay. A lãng không đi tìm Ipara gây phiền toái. A lãng cùng sơ tĩnh, coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng lần này cô gặp chuyện không hay. Hắn trước tiên, liền từ nước ngoài chạy trở về, dùng hết mọi lực lượng giúp đỡ. Quan tâm của hắn đối với cảnh sơ tĩnh, không thấp hơn đồ, cảnh, mạc. Ba gia đình đâu? Những người đàn ông khác trong phòng đang canh giữ bên giường bệnh. Từ đó đến nay, hiển nhiên khiến An Lãng quyết định muốn tạm thời đánh chuông thu binh. Tạm thời không tính sổ với tên kia. Chờ mới biết. Khi tên kia nghe được sơ tĩnh có thể mang thai con của Irapa, lúc ấy tên đó xuất hiện với dáng vẻ như muốn giết người. Tất cả bọn họ đều hiểu được, bọn họ thiếu tên kia một ân tình. Nếu như không có hắn, bọn họ đã sớm mất đi cảnh sơ tĩnh. Một báo thù, về sau, sẽ còn cơ hội. Hiện tại chúng ta nhất định phải lấy tình trạng của sơ tĩnh là ưu tiên hàng đầu. Phong Thanh Lam đem bỏ laptop vào trong túi, đứng lên nói. Tôi cùng số lão đầu nói chuyện điện thoại rồi. Hắn lợi dụng giao thiệp. Điều đến một máy bay tư nhân. Ba giờ chiều nay đến. Tiểu tĩnh có thể di chuyển không? A lãng nhún vai một cái. Đánh một cái ngáp thật to. Vừa ngã người trên ghế ngoài phòng bệnh. Chiếm đoạt nhiều vị trí nói. Tôi không biết. Tự chỉ đi hỏi A Nam đi. Nếu đến giờ nhớ gọi tôi một tiếng. Tôi ngủ trước đây. rất lời. Hắn liền đem mũ lưỡi chai độ trên đầu kéo xuống chai mặt. Phong Thanh Lam không để ý đến hắn, trực tiếp mở cửa đi vào. Hai tay khoanh trước ngực, dựa vào trên tường. Nghiềm Phong nhìn người nằm trên ghế đối diện kia. Không đến hai giây, liền bắt đầu ngáy to. Không nhịn được khóe miệng khẽ cong lên. Đây là một năm qua, lần đầu tiên A Lãng dám ngủ trước mặt hắn. Người đàn ông này luôn canh giữ mọi lúc mọi nơi. Thời thời khắc khắc, đem thần kinh mình mài giống như thành đào sắc bén. Thực sự mà nói Hắn thật cao hứng Khi a lãng Người này rốt cuộc Quyết định đem hắn thành người một nhà Bất quá Hắn còn chưa phải rất ưa thích giao tình Của vị hoa hoa công tử dịu dàng này Cùng Hồng Hồng tốt như vậy Thật hy vọng có cô gái nào Nhanh lên một chút Đem người này bao lấy Để cho tên khốn khiếp rảnh rỗi cả ngày Khuyên Hồng Hồng vứt bỏ hắn Thở dài hắn nhìn lên trần nhà Như đã nói qua Hắn thực sự chẳng khá hơn chút nào trong những ngày không thấy bà xã. Nhờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải cùng cô đi du lịch một chuyến. Di chuyển Phong Thanh Lam chống nạng giải thích. Chỗ này không phải là địa bàn của chúng ta, mà có thể ở trên núi kiến trúc, căn cứ lớn như vậy. Chứng tỏ hắn nhất định cùng quan viên địa phương cấu kết. Ở lại chỗ này, chỉ làm hắn có cơ hội tìm phiền toái thôi. A Nam gãi gãi cầm đã mọc dâu lởm chởm. Chỉ cần đầy đủ dụng cụ y liệu Muốn tôi dùng phi cơ di chuyển là ok Irapa nhìn cô gái đứng cuối giường đó Hắn hiểu cô dùng tiếng Anh Cùng bác sĩ đó nói chuyện với nhau Là vì muốn cho hắn cũng nghe hiểu được Có lẽ bởi vì hắn bị thương Nên thái độ cô đối với hắn hỏa hoãn hơn nhiều Vẫn còn ở phi cơ trực thăng Cô tự tay cầm dao nhỏ Lấy đầu đạn bị thương Trên cánh tay hắn ra Dù hắn vá lại bằng bó vết thương Mặc dù động tác cô nhìn như thô lỗ, nhưng kỳ thật tỉ mỉ, cẩn thận. Cô quay tới nhìn hắn hỏi. Anh ý kiến gì không? Hắn lắc đầu. Vậy hãy để bản thân nghỉ ngơi chút đi. An Nam cùng tôi phụ trách trông chừng. Tối nay lên phi cơ, chúng tôi cần anh. Cô xoay người, dừng một chút, lại quay đầu lại hỏi. Anh có mang hộ chiếu không? Hắn móc ra từ trong túi đeo lưng. Phong Thanh Lam nhìn hắn. Cho nên người đàn ông này quả nhiên, từ vừa bắt đầu, đã liền quyết định muốn tới tìm sơ tĩnh. Còn nói cái gì mà sơ tĩnh quên đồ? Người đàn ông sĩ diện. Nhịn xuống ánh mắt trợn trắng, cô không hề chọc phá lúc trước hắn lấy cớ yếu kém, chỉ nhận lấy hộ chiếu, quay đầu rời đi. Irapa lại nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường. Mắt cô nhắm nghiền, mặc dù còn đang mang chụp dưỡng khí, nhưng đã có thể tự hô hấp. Dụng cụ đo nhịp tim của cô Cũng nhảy tích tắc theo quy luật Nắm nhẹ bàn tay lạnh như băng Hắn hít một hơi thật sâu Cô gầy Mới mấy ngày cô gầy đi một vòng Gầy yếu đến mức ngay cả hô hấp Cũng hao phí của cô nhiều hơi sức Hắn nghĩ cho cô xuống núi là tốt cho cô Hắn cũng không cho là Chỉ cần hắn theo đuổi cô Cô sẽ vẫn không chùn bước Nhưng cũng không nghĩ đến sau này Thiếu chút nữa Lần nữa mất đi cô Nhưng cô còn đang thở, vốt cổ tay mảnh mai cô, hắn cảm giác được nhịp đập mạch cô. Lại một lần nữa tự nói với mình, cô ấy đã không sao nữa rồi. Anh yên tâm đi, tôi thực sự cảm cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Bác sĩ từng gọi kiếm nam, đặt mông, ngồi ở một cây ghế khác, vắt cháu chân lên, vừa gặm quả táo, như mày đem quả táo cắn một cái cua cua, cười hỏi, ăn một trái nhé. Không cần đâu, cảm ơn." Hắn nhẹ nhàng từ chối hảo ý của hắn. "Không cần đâu, cảm ơn." Hắn nhẹ nhàng từ chối hảo ý của hắn. Thế nhưng bác sĩ từ đầu đến giờ, giữ vẻ mặt cợt nhả lại không hề im lặng. Ngược lại răng rắc đem quả táo ăn sạch sẽ. Ăn xong không quên liếm hai ngón tay, sau đó nói: "Đường rất xa, anh nên thừa dịp hiện tại ngủ ngon giấc đi." Hắn nhìn tên kia, duy trì trầm mặc À nàm hơi giang tay ra Được rồi Cứ xem tôi chưa nói Nhưng anh chàng ạ Trong nhà cô công chúa nhỏ này Sẽ có xài lang hổ báo ăn thịt người Đến lúc đó anh không còn hơi sức Ứng phó với bọn họ Đừng trách tôi không cảnh báo anh Phi cơ bay vùn vụt trên đại dương lớn nhất thế giới Chiếc phi cơ này Là chiếc phi cơ chuyên dụng riêng Của một vị phú hào Bên trong trang bị đầy đủ tiện nghi xa hoa Trừ có ghế xa lông Thảm tivi Còn có quầy ba nhỏ, thậm chí phòng ngủ, cùng giường lớn, cùng thiết bị y học đẳng cấp cao nhất. Hắn nhận ra dấu hiệu in trên phi cơ, đó là một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu. Chủ tập đoàn này có sản nghiệp trải dài khắp các quốc gia trên thế giới. Nhưng vị chủ tập đoàn này làm người ta kính nể nhất. Chính là chỗ vị phú hào này không hề tiếc tiền khi ủng hộ cho vợ của hắn, một khoa học gia nghiên cứu. Khoa học kỹ thuật y liệu N3 nhiều năm. Khoa học kỹ thuật, mấy năm trước, cứu vớt rất nhiều sinh mạng. Bọn họ không chỉ cung cấp kỹ thuật, cung cấp tiền tài trợ. Vì vậy, trước vi cơ này ở các quốc gia trên thế giới, gần như thông hành, không hề gặp trở ngại. Chú cảnh sao lại quen được Lam Tư Bát? Lên vi cơ, thì hắn nhìn thấy An Lãng, đứng trước mặt một tấm hình, huy sáo, hỏi Phong thành làm như vậy. Trước kia, chú ấy nhận một vụ án của nhà bác. Cứu con gái ông ta một mạng Giải thích này đủ để nói xuất xứ của chiếc phi cơ Nhưng cho dù như thế Hắn cũng rất cảm kích Trên đường bay Hắn cứ canh giữ bên cạnh giường bệnh cô Không hề có ai ngăn cản Những nhân viên của Hồng Nhãn Ngay khi phi cơ vừa cất cánh Lập tức ở chỗ ngồi ngủ Đến ngã trái ngã phải Ngủ một hồi sau Hàn Võ Kỳ ngáp dài Bưng một bàn ăn đi vào Xin chào Hắn đem bữa ăn đặt bên giường trên bàn nhỏ. Cười nói. Ăn chút gì đi, nhà bếp của Bart nổi tiếng danh thế giới. Bữa ăn trên máy bay đã khái ngon nhất mà tôi đã ăn quà đấy. Cảm ơn. Hắn không hề muốn ăn, nhưng buộc chính mình tự ăn một chút. Hàn Võ Kỳ ngồi xuống bên cạnh. Tay anh có khỏe không? Hoàn hảo. Tôi nghĩ tôi vẫn chưa cảm ơn anh cứu tiểu tĩnh đúng không? Hàn Võ Kỳ vươn tay mỉm cười. Cảm ơn anh, cứu em tôi. Hắn nhìn tay người đàn ông trước mắt. Trong mắt hiện lên cảm xúc, không cách nào nói rõ. Thật lâu hắn mới mở miệng. Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi cứu cô ấy không phải vì người khác, là vì mình. Hàn Võ Kỳ cười cười. Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Miễn cho bị bà xã tôi mắng tôi không lễ phép. Anh biết đấy. Cô ấy rất hung dữ. Câu này làm hắn không nhịn được, hơi cong khóe miệng. Hắn nắm tay người đàn ông kia Coi như là đón nhận lời cảm ơn Sau đó ngừng một chút Thảnh khẩn bổ sung Thật ra cô ấy không phải người xấu Không sai Bất quá may mắn Không phải ai ai cũng biết Hắn võ kỳ nhếch miệng cười tiếng Đứng dậy vỗ vỗ vai hắn Móc ra danh thiếp đưa hắn Đây là danh thiếp của tôi vì sao nếu anh cần bất kỳ điều gì Hoàn ngành gọi đến số điện thoại này Bất cứ lúc nào Hắn nhận lấy danh thiếp Cũng trong lúc này Cảm giác bàn tay nhỏ bé, nằm trong tay khẽ nhúc nhích. Hắn đột nhiên quay đầu trở lại, nhìn phía cô gái nằm trên giường. Cô mở mắt, tuy chỉ một chút xíu, nhưng xác thực đã mở mắt. Hắn vội tiến lên trước, vốt khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cô. Cô hé miệng, thanh âm hết sức yếu ớt. Hắn nghe không rõ ràng lắm, tiếp cận gần hơn. Cô nhìn hắn, lần nữa há mồm mở miệng. Lần này thanh âm lớn hơn một chút, ngay cả Hàn Võ Kỳ sau lưng hắn đều nghe được. Cô hỏi một câu, một câu hỏi rất đơn giản, đó là một câu tiếng chung. Hắn nghe hiểu tất cả. Nhất là một chữ độc nhất, hắn hoài nghi mình nghe lầm, hắn nhất định là nghe lầm. Cho nên hắn quay đầu lại nhìn phía Hàn Võ Kỳ, khàn khàn hỏi. Cô ấy nói gì? Hàn Võ Kỳ nhìn thẳng hắn, sắc mặt chút cổ quái, mới nói. Anh là ai? Cái gì? Cô Họng Irapa căng thẳng. Hàn Võ Kỳ nhìn cô em gái từ nhỏ đến giờ, lớn lên cùng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, lúc này giải thích. Em mới nói, ý của tôi là Câu cô ấy vừa mới nói là đang hỏi anh là ai. Hắn đột nhiên cứng đờ, ngoác mắt quay đầu nhìn cô. Cô có rúm lại một chút, giống như bị hắn hù dọa, còn cố gắng rút tay về. Ibarra không thể tin được, nhưng mặt cô đang vẻ ra không biết hắn. Hắn nhìn được nỗi sợ trong mắt cô. Sợ tĩnh. Hàn Võ Kỳ đi tới bên kia giường, ngồi xuống cùng cô nói hai câu. Cô lắc đầu một cái, gật đầu một cái, thở hồn hển một hơi. Yếu ớt mới nói, võ ca. Cái đàn ông kia ngẩn đầu lên, mặt đồng tình nhìn hắn mở miệng. Em vẫn nhớ tôi, nhưng... Hắn không nói hết lời, nhưng Irapa biết phía sau câu kia là cái gì. Hắn không thể tin được, nhìn cô gái kia chỉ cảm thấy giống như bị người ta tưới một thùng nước lạnh. Cô nhớ hàn võ kỳ nhưng cô không nhớ hắn. Trong nháy mắt, tim khó rút chuyển đến đau nhức Hắn ngắm nhìn cô gái, đang sợ hãi hắn, trong tay trở nên lùng bùng. Khi cố gắng rút tay ra lần nữa, hắn buông lỏng bàn tay nhỏ bé kia. Cô rất sợ. Sợ hắn Bàn tay nhỏ bé từ trong tay hắn trượt ra Cách xa Giống như cũng mang đi không khí hắn có thể hô hấp Hắn dương mắt Nhìn cô rũ xuống rèm mắt Lại làm như không dám nhìn lâu Khuôn mặt xấu xí này của hắn Cô không nhận biết hắn Cô đã đem hắn quên mất Hắn võ kỳ tự hồ Nói những thứ gì Thế nhưng thanh âm giống như từ chỗ rất xa Chuyển đến Cô đáp trả câu hỏi của Hàn Cô không từng lại quay đầu nhìn hắn Nhìn cô gái gần ngay trước mắt Tựa như xa tận phía chân trời Đột nhiên hắn không cách nào ở chỗ này Trời lâu hơn được nữa Hắn không biện pháp hít thở Không hề có báo động trước Hắn đứng lên, quay đầu, rời đi Irapa Từ trong bóng tối lạnh như băng tỉnh lại Cô đầu tiên nhìn thấy chính là hắn Có một giây cô cho mình đang nằm mơ Đây không phải bất kỳ gian phòng nào cô quen thuộc Không phải nhà hắn Không phải gian phòng màu trắng đó Quanh mình có loại âm thanh Ông ong không rõ Cô chậm nửa nhịp mới nhớ tới tiếng máy bay đang bay Sau đó Cô thấy anh Vũ ngồi bên cạnh Irapa Cùng hắn nói chuyện Cô nghe không hiểu ngôn ngữ bọn họ nói Nhưng dáng dấp này Đủ để cô xác nhận Mình không phải đang nằm mơ Đi chung Là hắn tới tìm anh Vũ sao Bọn họ cứu cô Tay cô được bàn tay ấm áp của hắn nắm lấy Cô cảm được từng vết chai thô giáp phía trên Nhưng không khỏi bất an Vẫn đang quanh quẩn tại trong lòng Để cho cô không nhịn được Muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn Dù sao nếu như hắn thực sự làm mộng Làm sao bây giờ Cô giật giật ngón tay Hắn gần như lập tức có phản ứng Nhìn thấy cô mở mắt Hắn lập tức xoay đầu lại Cúi người chạm lên cô Hắn chạm vào cô là cẩn thận như thế, dịu dàng vuốt mặt cô. Nhìn ách quan tâm trong mắt hắn, tim cô căng thẳng. Không phải mộng, quả nhiên không phải mộng, hắn cứu cô. Nhận thức được sự thực này, một niềm vui sướng không tên lang tỏa khắp toàn thân cô. Cô thở giấc một hơi, gần như muốn khóc thành tiếng. Trong lúc cô muốn nắm chặt tay hắn, khuôn mặt tà ác của John Mark hiện lên trong đầu cô. Cô sợ tới mức muốn rút tay về Lời uy hiếp của tên đó vang dội trong đầu Cô cùng tôi là giống nhau Thân thể của tôi, thân thể của cô Đều là bản sao Mất tự nhiên Đối với bọn họ mà nói đều là ngoại tộc Nếu như tôi là ác ma, cô cũng vậy Cô không phải Trong nháy mắt Sự sợ hãi lạnh như băng bỏ lên sống lưng cô Cô không phải Như người đàn ông đó nói đúng Mark mới là ác ma Irapa tới, hắn tìm được cô Nhưng tất cả đều không hề thay đổi Mặc dù hắn tới như bạch mã hoàng tử chém yêu Phục Ma Cứu vớt cô Nhưng cô không thể ở cùng hắn Cô cùng hắn không thể có kết thúc Giống như câu chuyện cổ tích Hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau Nhìn người đàn ông kết cục trước mắt này Trong lòng cô đau nhói Bây giờ vẫn còn kịp Cô muốn bảo vệ hắn Cô phải bảo vệ hắn Trước kia cô từng hoài nghi, nếu hắn thực sự mở miệng yêu cầu, cô có thể nhẫn tâm hay không? Hiện tại cô đã biết. Cho nên cô hít một hơi, nhìn hắn mở miệng hỏi câu đó. Cô có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt hắn, nhìn thấy hắn sau khi hỏi anh Vũ, nghi ngờ chuyển thành khép sợ. Cô đáp trả câu hỏi anh Vũ, sau đó nhẫn tâm rút tay về, nhìn vẻ đau đớn trên mặt hắn, đáy mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi vẻ mặt hắn trong nháy mắt đông cứng lại Giống như cô cắm vào trong tim hắn một nhát dao Cô đang gây tổn thương hắn Cô biết Cô có thể từ trong mắt hắn Từ nét mặt không hề có chút huyết sắc nào của hắn Nhìn rõ ràng không sót gì Cô rất hiểu Phải nên làm như thế nào Mới có thể làm cho hắn buông tay Hắn đau Làm cô không đành lòng nhìn Sợ tĩnh không dám nhìn hắn một lần nào nữa Chỉ làm cho mình đối mặt anh Vũ Chuyên tâm trả lời những câu hỏi Mà anh Vũ hỏi Hắn chầm mặt ngồi chỗ đó Giống như pho tượng cứng Tại chỗ Cho dù không nhìn hắn Cảm giác sự hiện hữu của hắn Cảm giác đau đớn từ trên người hắn Phúc xạ ra Nó cũng giống như ngọn lửa cháy phừng Đang đốt cháy cả cô Làm cô đột nhiên muốn khóc Trong lúc cô sắp không thể chịu đựng nổi Thì hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi khi hắn không tiếng động đóng cửa lại, cô tái nhợt cả mặt, không nhịn được co rúm lại một chút. cô làm đúng, anh vũ chỉ đơn giản nói cho cô chuyện đã xảy ra. mắc còn sống, cho nên những gì cô làm tất cả đều đúng. cô tự nói với mình như vậy. đau dài không bằng đau ngắn, hắn càng sớm chết tâm đối với hắn càng tốt. mệt mỏi nhắm mắt, cô giơ tay lên che kín nước mắt tràn mi. đối với hắn mà nói. Cô chỉ là một người khách qua đường Từ trên trời rớt xuống Hắn quan tâm cô là rất bình thường Nhưng cô hiện tại an toàn Mà hắn không thể nào về một người giống như cô Rời khỏi núi Không ẩn cư nữa Cô cũng không thể nào đem mắc Phiền toái kinh hoàng liên lụy vào trong cuộc sống của hắn Đây là tốt nhất Tốt nhất Nhưng cho dù trong trái tim cô Có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa Trái tim cô vẫn đau Rất đau, đau đến mức cô gần như không cách nào chịu được Bỗng dưng, cửa mở ra lần nữa Trong nháy mắt cô cho là hắn trở lại Trong nháy mắt kích động cùng thống khổ sông lên đầu Nhưng người bước vào không phải hắn, mà là A Nam Cô không biết mình đang suy nghĩ gì Cô đối với người đàn ông kia làm chuyện không nên làm nhất Cô so với ai khác hiểu rõ hơn rất nhiều Hắn quan tâm vết dẹo trên mặt hắn bao nhiêu Cô làm sao cho là hắn sẽ bước vào cửa, để cho cô làm nhục lần nữa. Lệ nóng, lã trã xuống. Tiểu công chúa, làm sao rồi? À nam đi tới bên giường đặt mông ngồi xuống. Không sao. Cô lắc đầu một cái, mang đôi mắt đẫm lệ, cố nở nụ cười. Chẳng qua là em chỉ rất mệt, rất nhiều chuyện không nhớ ra. Không sao, mệt mỏi hãy nghỉ đi. Về mặt An Nam cợt nhạ nói Yên tâm Không có chuyện gì em đừng lo lắng Gặp quá độ kinh sợ Mất trí nhớ ngắn hạn là bình thường Chờ em nghỉ ngơi một chút Không sao nữa đâu Cô gật đầu Vâng Bọn anh không quấy rầy em nữa Có chuyện gì nhấn cái nút ở đầu giường Anh tới đây lập tức ok Cô lại gật đầu lần nữa An Nam cùng anh Vũ đi ra ngoài Cô đem chăn kéo lên trên đầu Co rúc ở trên giường, vây quanh mình, cắn môi. Trong bóng tối chỉ có tiếng của mắc cực đoan tuyên cáo. Ở bên tai cô vọng về. Cô cùng tôi là giống nhau. Giống nhau. Lệ nóng, lã trã chả chảy xuống, không thể tiếp tục ức chế. Cô nhắm nghiền hai mắt, ở trong chăn, khóc không ra tiếng. Trên mặt biển. Những gợn sóng nối tiếp nhau Ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên nền trời xanh thăm thẳm Xuyên thấu qua Bên cánh cửa sổ để mở Người đàn ông trong phòng Đã thức sớm Sắp xếp chăn Ở trên mặt đất hít Mồ hôi từ lỗ chân lông của hắn tuôn ra Trên bàn tay ngăm đen của hắn Chảy dài xuống Thấm ướt chiếc quần dài của hắn Thấm ướt tóc hắn Ngay cả trên đất cũng tích tụ vết nước Hắn lặp đi lặp lại Động tác giống như vậy Cho đến khi đạt tới số lượng hắn ước tính Mới đứng người lên Đi tới phòng tắm Tắm rửa thân thể Nơi này đang làm mùa hè Khí hậu hết sức ấm áp ơn ướt Không giống trên núi Nhịp sống nơi này cũng rất chậm chạp ưu nhàn Cộng thêm hắn là khách Không hề có bất kỳ người nào Gọi hắn làm bất cứ chuyện gì Người nhà của cô hiển nhiên không hy vọng Hắn làm thêm cái gì Mấy ngày đi qua Để tránh thân thể trở nên quá chỉ độn Hắn không nhịn được, ở trong phòng, tập luyện vận động. Đứng ở phòng tắm, hắn mở bòi sen cho dòng nước ấm áp trôi phớt qua thân thể ướt mồ hôi. Trên cánh tay của hắn, vết thương bị đạn bắn, đã tốt hơn phần nửa. Mặc dù còn có chút ửng hồng, nhưng không có bất kỳ vết lan nào. Nửa tháng trước vừa xuống máy bay, bọn họ liền được đón đến nhà cô. Bọn họ đến trước nhà cô lúc trời chưa sáng. Hẳn trước đó, Báo người nhà cô, cô biết có sự hiện hữu của hắn, nên không tạo thành quá lớn xôn xao. Mẹ của cô ô hiểu dạ, giống như cùng cô từ trong khuôn mẫu khắc ra ngoài. Ban đầu hắn còn ngỡ mẹ cô là chị em sinh đôi với cô, nhưng cô không hề có chị em, hắn nhớ. Chuyện hắn nhớ quá nhiều. Chuyện cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, tại trong không tự giác. Hắn sớm đem tất cả những chuyện cô nói Nhớ kỹ trong lòng Cha của cô cảnh giác Có cảm giác quen thuộc nào đó Làm cho thần kinh hắn khẩn trương Hắn rất nhanh Lên phát hiện người kia là cùng loại Những người đàn ông nhà cô Đều có một loại mùi vị y hệt nhau Loại mùi làm người ta khẩn trương Không phải bọn chúng thực sự tản nát ra mùi vị Mà là chúng nó giống như nhẹ nhõm Tản mát ra từ hành động cử chỉ của mọi người Hắn nhận được đồng loại, mặc dù bọn họ nhìn như văn minh, giấu đi vuốt nhọn răng sắc. Dùng nụ cười, cử chỉ lịch sự để che giấu hắn. Hắn vẫn có thể ngửi ra, thú tính, dưới lớp áo khoác, lễ phép. Huống chi, mấy người đàn ông kia ở trước mặt hắn, hoàn toàn không hề cố gắng che giấu đi. Không biết tại sao, điều đó làm hắn cảm thấy đỡ hơn một ít. Hắn có lẽ không quá biết cách ứng phó với người khác. Nhưng hắn biết rõ làm sao đối phó đồng loại. Hàn mang hắn đến gian phòng này, cho hắn một cái chăn. Trong phòng giường là mềm, còn có khăn phủ giường thoải mái mát mẻ, cùng hai gối đầu bằng lông vũ. Hắn không phải không cảm kích lòng tốt của những người này, nhưng trải qua một canh giờ lăn lộn. Sau đó hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm trên mặt đất. Hắn không quen ngủ giường ấm, tình nguyện ngủ trên sàn nhà. Cũng không cách nào ở trên chiếc giường mềm mại mà thanh tĩnh lại Nửa tháng Cô nhận được mọi người Cha mẹ cô, chú bác, anh chị em Thậm chí từng nhân viên Hồng Nhãn Chỉ trừ hắn ra Bác sĩ tăng kiến nam của Hồng Nhãn Nói đó là di chứng cô bị chấn thương ở đầu Quá mức sợ hãi Nên đầu của cô tự động đóng lại Đem đoạn thời gian đó cách ly Chỉ nhớ của cô Chỉ dừng lại đoạn thời gian trước khi cô bị rơi máy bay Những thứ khác cô đều quên tất cả Cô không nhớ rõ ca ca Không nhớ rõ tháng ngày cô cùng hắn sống trên chân núi Không nhớ rõ tất cả ký ức Hắn nâng niu quý trọng từng ly từng tí Hơn 10 ngày qua Cô vẫn sợ hãi hắn Sợ hắn Không muốn nhìn hắn lâu thêm một chút A Nam nói Hắn không biết được cô có thể khôi phục hay không Căn cứ bệnh trạng của những người trước đây Có người về sau nhớ lại, có người cả đời không thể nhớ. Ban đầu cô còn khiếp sợ, mấy ngày sau từ từ bình phục xuống. Cô không nhớ, nhưng hắn nhớ. Hắn không có cách để buông tay như vậy. Nếu như có thể, hắn chỉ muốn mang cô về trong núi, đem cô bảo vệ dưới đôi cánh của hắn, đem cô bảo vệ trong lồng ngực của chính mình. Nhưng tình huống không cho phép. Hắn nhất định phải nghĩ đến lợi ích của cô trước tiên. Cho nên hắn tiếp tục ở lại, chờ, chịu đựng ánh mắt của những người xa lạ, chịu đựng thái độ sợ hãi của cô, chịu đựng thái độ không chút thiện cảm của cha cô. Hắn biết người đàn ông đó vô cùng muốn đem hắn trói lại, vứt xuống biển làm bồ cho cá mập. Nguyên nhân duy nhất làm tên kia không động thủ là bởi vì mẹ của cô phản đối. Nói thật, hắn thà tình nguyện có thể để cho người đàn ông hiếu chiến, thích đánh nhau. Thích gây gổ đó, có loại cơ hội này, cô không muốn nhìn thấy, cô sợ hãi mình. Irapa tắt nước lạnh, lấy khăn bông lau khô mình, đi trở về phòng. Khi hắn nhìn thấy bao da tay, hắn đặc biệt lấy nó làm cái cớ. Trái tim không tự chủ rút chặt lên. Chỗ này thật ấm áp, quá ấm áp. Hắn hoài nghi, cho dù đến mùa đông, cô cũng không cần dùng đến bao tay này. Tự như cô thực sự tuyệt không cần hắn. Cái nhận thức này làm ngược hắn khó chịu. Trên chân núi, cô chỉ có hắn để có thể dựa vào. Nhưng ở nơi này, cô giống như lời của An Nam, là một tiểu công chúa, phải có lâu đài cùng quân đội đang bảo vệ cô. Nói người nhà của cô là một đội quân, tuyệt đối không hề khoa trương. Cô không cần hắn. Mấy ngày qua, hắn so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn chuyện này. Dù vậy, hắn vẫn mặc quần áo, Sau đó đem cặp bao tay ra mềm mại, nhét trong túi quần. Nhìn đại dương rộng lớn xanh thẳm bên ngoài cửa sổ, hắn hít một hơi thật sâu. Cô không thể nào không nhớ ra hắn. Nghĩ như vậy, có lẽ quá mức tự đại. Nhưng hắn không cách nào tiếp nhận thực tế trước mắt. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể làm cho cô nhớ. Nhưng những ngày này, ở giữa hắn và cô, luôn luôn có quá nhiều người. Không có cơ hội. Hoặc là nên nói, cô không để cho hắn có cơ hội cùng cô, đơn độc, chung đụng. Đó là bởi vì cô sợ, sợ hắn. Nhưng có lúc, hắn sẽ bắt được cô đang nhìn hắn. Sau đó, cô sẽ vội vã rũ tầm mắt. Nhưng có mấy lần hắn dám thề, ánh mắt của cô giống như đã nhận được hắn, thậm chí ẩn chứa chút đau đớn. Hai ngày nay, hắn thật không nhịn được, bắt đầu hoài nghi. Thầy kia rốt cuộc còn muốn ở nơi này bao lâu? Nghe được cảnh dã tái diễn câu hỏi này 101 lần Ô hiểu dã liếc mắt Cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ Cũng biết hắn chỉ là ai Anh ta là ân nhân cứu mạng của tiểu tĩnh Tiếp tục gọt vỏ quả táo Cô nhìn mặt ông xã lão đại khó chịu Ở bên cạnh đánh trứng nước nói Em cho là chúng ta đã thảo luận qua rồi Anh ta muốn ở lại bao lâu? Có thể ở lại bấy lâu? Bất quá, chỉ cứu tiểu tĩnh một mạng Chẳng lẽ muốn con bé lấy thân báo đáp à? Đem sữa tươi thêm vào trong nước trứng Tiếp tục dùng lực đánh trứng Cảnh giã xem thường Làm ơn đi Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Hai lần Cô nhìn người đàn ông nói ẩu Nói tả kia, nghiêm mặt Anh ta đã cứu con bé hai lần Hơn nữa em vô cùng cảm kích Nghe được bà xã nhấn mạnh câu nói phía sau Cảnh giã lầu bầu Anh đâu có nói anh không cảm kích đâu. cô hiểu dạ buồn cười nhìn hắn, mở miệng. Anh rất cảm kích, cho nên anh mới muốn đuổi hắn đi. Thật là lập luận kỳ diệu đấy. Trong lúc nhất thời, có chút á khẩu, cảnh giãn lắp bắp giải thích. Làm ơn, anh đâu có, anh chỉ cảm thấy... Cô nhíu mày, cảm thấy cái gì? Hắn mở rộng miệng thật lâu, thốt một câu. Tiểu tĩnh không thích hắn. Không sai. Không sai. Mình thật thông minh đến chết đi được. Bắt được sự thật này, cảnh giã đem trứng rót vào cái trào trên lò, vừa dương dương đắc ý chấm điểm nói. Đại gia ta dùng mông nghĩ cũng biết, tên kia làm con bé sợ. Cho dù tên rùa khốn khiếp đó có là ân nhân cứu mạng con bé, chúng ta cũng không nên để người làm con bé sợ ở trong nhà. Nếu anh thích, đại khái có thể đến khách sạn mà ở. Cô xem thường nhún vai. Nếu như tiểu tĩnh thực sự sợ, Chúng ta dĩ nhiên nên làm như vậy Nếu như Cái gì gọi là nếu như Hắn trao lông mày nhìn bà xã Em có ý gì Em cảm thấy là Irapa khiến sơ tĩnh khẩn trương Nhưng sợ Hiểu dạ nhún cái vai Đem trái táo gọt xong Nhất nhất bày ngăn nắp trên chiếc đĩa bằng sứ trắng Sau đó xoay người nhìn người đàn ông cao đôi mảy rậm nói Em không cho là con bé sợ anh ta Con bé dĩ nhiên sợ hắn Làm ơn đi, còn bé hoàn toàn không đến gần hắn Ngay cả nhìn lâu khuôn mặt kia Cũng không dám mà Hắn thả cái chảo xuống Món trứng rán giữa tươi trong nồi dao động Vừa không quên nhắc nhở bà xã Cô xem thường đem cái ly Đặt trên bàn cơm Đừng nói với em Anh cho rằng con gái mình trong mặt mà bắt hình rong à Anh không hề nói như vậy Hắn đem món trứng tráng mềm mại đặt lên mâm Xoay người thả lại vào bàn dài nhíu mày nói Nhưng em không thể phủ nhận, khuôn mặt kia, người bình thường, nhìn cũng sợ. Hắn chưa dứt lời, A Nam ngáp dài, lung lay đi vào, đặt mông ngồi trên ghế, nắm cái ly trên bàn lên, uống ly sữa tươi trước, mới cười nói. Chú Cảnh, chị hiểu dạ, chào buổi sáng. Thằng Watt kêu anh là đại ca. Cảnh dã nghe vậy đưa tay gõ vào đầu hắn, khó chịu mở miệng, chỉ ra chỗ sai mà tên vừa nãy gọi. Những tên oát chết tiệt này, tất cả đều theo tiểu lam, gọi hắn là chú, gọi hiểu dạ là chị, giống như hắn là châu già gặm còn non. Hắn chẳng qua chỉ lớn hơn cô mấy tuổi mà thôi, có được hay không? Đại ca, hắn nam sặc một cái như mày hỏi. Thế nào, cậu có ý kiến à? Không có. Hắn làm sao dám có ý kiến? Mặc dù đã đi vào trung niên, nhưng người đàn ông này vẫn có thể... Đánh hắn giống như đầu heo À Nam gió chiều nào che chiều ấy Quỷ quyệt kêu một tiếng Đại ca, chào buổi sáng Thế mới được chứ Đêm điểm, điểm đâu Hưởng đây vì chuyện sơ tĩnh Mấy đứa nhóc này đều trở về rồi Đôi vợ chồng bị phân phối Đến nhà trọ bên này ở Bình thường hai người dính sát vào nhau Sao hôm nay không thấy bóng dáng À Nam nghe hỏi vậy Nhích miệng cười À cô ấy đang tắm Cảnh dã hít mắt, nhìn cậu giống như là tên dâm tặc, khai màu, buổi sáng làm chuyện gì tốt rồi. Người đàn ông này thiệt là... Hiểu dã đánh vào cơ lưng, rắn chắc của hắn, đỏ mặt lên, tiếng quát bảo hắn ngưng lại. Này, sáng sớm anh nói bậy bạ gì đấy, còn không mau đem nồi đi rửa đi à? Hana một bên cười trộm, thấy cảnh dã quay đầu, nhìn mình lom lom. Để tránh lặp lại, đạn lạc đánh trúng, hắn lập tức thu hồi nụ cười. Đứng dậy đi tới chỗ hiểu dạ Làm salad rau xà lách Không quên mở miệng nói sang chuyện khác Đúng rồi Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì Còn có thể tán gẫu cái gì nữa Trong nhà rõ ràng có một gian phòng Như cảnh đại ca Vong ân phụ nghĩa của các cậu Muốn em ân nhân cứu mạng sơ tĩnh đuổi ra ngoài Làm ơn đi Cái tên kia Toàn có ý định bất lương đấy Cảnh giả khó chịu kháng nghị như vậy Hiểu dạ chống nặng nhíu mày Anh dựa vào điểm nào kết luận như thế? Cảnh giã đem cảm hất lên, đôi tay ôm ngực, hé mắt nhìn cô. Chỉ bằng việc anh và hắn đều là đàn ông. Đàn ông đều là dùng nửa người dưới suy tính cả đấy. Vốn là có chút căm tức hiểu dạ, nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi phì cười. Được rồi, điểm này em không cách nào phản bác. Vốn là thế mà, anh nói cho em biết. Hắn cái gọi là trồn trúc tết gà, không có ý tốt. Tiểu tĩnh rõ ràng sợ tên kia, ai biết lúc con bé mất trí nhớ, gã quê mùa kia làm gì con bé. Nói không chừng, hắn căn bản từ đầu đế đuôi, đang ở đây nói láo đấy. Hiểu dạ bất mãn nhìn hắn chầm chằm Không cần mở mắt nói mò, nếu anh cho là hắn đang nói dối, coi có thể cho hắn vào cửa à? Hay nên nói, bởi vì anh già rồi, cho nên trực giác, bị người cùn rồi cảnh dã hít hơi, quắc mắt nhìn chừng chừng. Bất kể như thế nào, anh không cho là để cho hắn ở lại đây là chuyện tốt. "Không tin em cứ hỏi A Nam. Lúc này có phải không nên để tên kia ở lại đây kích thích con bé hay không?" Tại sao lửa đạn lại trở lại hướng hắn? Muốn lấy quả táo ăn trộm, A Nam mặt vô tội, muốn chạy rồi lại không biện pháp. Thấy hai trưởng bối trước mắt, cùng nhau nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn phát biểu ý kiến. Hắn nuốt quả táo trong miệng, Hò khàn hai tiếng Cái đó Em thấy là để cho Irapa lưu lại Đích xác kích thích đến tiểu công chúa Mặt cảnh dã dương dương đắc ý Nhìn đi Anh đã nói mà Nhưng Ô hiểu dạ Chớp mắt an Nam lập tức mở miệng Bất quá không quên chuyển qua vị trí an toàn Sau lưng hiểu dạ Mới vang vẻ mặt cợt nhả mà nói Em cũng không cho là đại ca anh Nên đuổi Ipara đi đâu Tại sao? đương nhiên là bởi vì Em ấy đã mang thai Cảnh giã nhít hơi Cậu nói cái gì? Tiếng trùng nam nữ gắn cùng với cô Khi phát âm lên giống nhau Để ngừa hai người hiểu lầm A-nam mắt không chớp bổ sung Em nói sơ tĩnh không phải Irapa Nói nhảm Đàn ông sao thể mang thai Cảnh giã nổi trận lôi đỉnh mắng liên tiếp Đáng chết Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy Hắn nam mặt đồng tình nhìn hắn, giải thích. Cái đó, bọn họ bị bão tuyết vây ở trên núi hơn hai tháng. Cô nam quả nữ cùng phòng, anh ta cứu cô ấy. Em ấy hấp dẫn. Rồi, như thế là chuyện bình thường. Đã không thể nào nghe nổi, cảnh dã giận đến mức gầm thét thành tiếng. Còn mẹ nó, thằng nhóc xấu xí, thối tha kia ở đâu? Thấy ông xã nổi giận không kềm được, cua cái chảo qua. rớt dầm dề, bước nhanh ra cửa. Hiểu Dã bước vội, ngăn trước mặt hắn. Anh muốn đi đâu? Đương nhiên đi tìm thịt, cái tên rùa khốn khiếp kìa. Hắn nổi trận lôi đỉnh hầm hừ. Làm thịt? Tại sao? Bởi vì con bé mang thai à? Làm sao anh biết là ai cường bạo ai? Bà xã vừa hỏi như vậy, cảnh giã ngẩn ra. Không tin được, kéo cao âm điệu. Làm ơn đi, đương nhiên là tên kia. Chẳng lẽ em lại cho là sơ tĩnh à? Tại sao không thể chứ? Cúc lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Cảnh dã hã hốc mồm cứng lưỡi, vất vả mới tìm được một câu nói bão tố xuất khẩu. Nhưng, hắn quê mùa, con bé sao có thể thích một gã quê mùa chứ? Anh cũng quê mùa mà. Hiểu dạ nhẫn tâm chỉ ra, không phải em cũng đã gà cho anh đấy à? Nhưng, nhưng mà, hắn nổi giận, cái đó không giống nhau. Cô nén giận, không giống nhau. Nhìn bà dã trong lúc nhất thời, cảnh dã không hiểu sao á khẩu không trả lời. Thật lâu, hắn tức giận tìm được câu Làm ơn đi Có bé, mới 23 tuổi mà thôi Là đã 23 tuổi rồi Ô hiểu dạ lấy cái chảo Đang rửa một nửa trong tay hắn Đi trở về bên cạnh kệ bếp Nếu như anh Muốn đi tìm người tính sổ Tốt nhất làm rõ ràng hung thủ là người nào đã Đừng quay đầu Lầm phạm nhân Mắc công anh xấu hổ đấy Nhưng có bé mất trí nhớ rồi Nếu như vậy thì hắn đi đâu để xác nhận hung thủ là ai? Chẳng lẽ bảo hắn đi hỏi tên khốn kiếp kia? Anh biết là tốt rồi. Cô tức giận đem cái chảo bỏ vào trong bồn rửa chén, rửa sạch. Nghe vậy Anna ở bên cạnh xì một tiếng, bật cười. Cảnh giã bỗng xoay người một cái. Tên kia im lặng, hai giây sau. Nhưng khi hắn ngồi chờ trở lại trên ghế xa nhất, lại lại nhịn không được mở miệng. Đại ca! Anh cũng biết, chị hiểu dạ nó không sai đâu. chứ phi tiểu công chúa nhớ ra, nếu không chúng ta không thể nào biết ai cường bảo ai. Dĩ nhiên, người cũng có thể đi hỏi Arapa. Nghe được những lời này, cảnh dã cách bàn dài, hướng hắn hung hăng cười tiếng. Thằng nhóc, ra cậu ngứa rồi à? A Nam vừa nghe, mặc dù có muốn nói thêm điều gì, với quá lúc này thông minh nhịn xuống, hắn cười khan hai tiếng. Sau đó lập tức cúi đầu, ăn chén to rau xà lách salad mình lấy được, chặn miệng nói nhiều của mình. Cảnh dã hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Quay lại bên cạnh bà dã, hiển nhiên có chút nổi giận. Hiểu dã rửa nồi, không để ý người đàn ông đang cười, lấy lòng bên cạnh. Hắn nhịn đại khái 5 giây, sau đó có chút không cam tâm mở miệng. Sao em cứ nói chuyện giúp bên đó thế? Đương nhiên là bởi vì Cô há mồm, lập tức đem lời nói đã dâng tới cổ nuốt về, nói ngược lại: "Em không nói cho anh biết, anh thông minh mà, tự nghĩ đi." Bà Dã. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ, chiếu sáng khắp căn phòng. Cành Dã ở bên cạnh bà Dã hết lời dụ dỗ, nhưng Hiểu Dã không để ý tới hắn, chỉ đem dĩa bánh mì nhét trong tay hắn. Chỉ Huy hắn đem bữa sáng bưng lên bàn. A Nam nén cười, vùi đầu ăn mãnh liệt. Vừa nhìn về phía cửa, vừa rồi có bóng đen bị ánh mặt trời khúc xạ kéo dài, nhưng bây giờ biến mất. Bóng dáng xuất hiện được một lúc, hắn đoán biết người ấy là ai, mà nếu như lời vừa rồi cũng không thể nói thành lời, hiển nhiên bởi vì người đàn ông đó có ở đây. Cô gái đáng thương, bị lời nói dối của chính mình làm mắc nghẹn. ực một hớp sữa tươi, hắn không nhịn được, vui vẻ nghĩ. Thật may, khi nói chuyện tình yêu... Không có nhiều trở ngại như vậy. Nhất định là bởi vì bình thường hắn làm nhiều chuyện tốt cho nên mới nói người tốt sẽ được quả báo tốt mà. Sở tĩnh không hề nghĩ qua sẽ đơn độc ở trong phòng gặp hắn. Không phải nói không cơ hội mà mấy ngày nay cô luôn cố hết sức tránh hắn cùng một chỗ. Đó cũng không phải là quá khó khăn bởi vì chuyện của cô trong nhà khắp nơi đều là người. Cô đem người nhà làm thành bia đỡ Đem hắn ngăn cản xa xa. Cô vẫn làm được rất tốt. Cho tới bây giờ. Sao trước đây? Cô không nhớ đến. Muốn ăn điểm tâm. Sẽ gặp phải hắn đứng ở bên cửa ngoài nhà hàng. Hắn mặc quần jean cùng áo sơ mi màu đen. Hai tay cắm trong túi. Lặng lặng dựa vào tường đứng nghiêm. Nửa che bên trong cửa. Nửa bên trong chuyển ra tranh chấp lần nữa. Thỉnh thoảng xem lẫn tên của hắn. Cô vừa xuống lầu. Hắn liền phát hiện cô, nhưng hắn cũng không đi về phía cô, chỉ đứng tại chỗ, cách khoảng cách gian phòng khách, ngắm nhìn cô. Ở một giây đó, cô thực sự muốn, muốn quay người bỏ chạy. Sau đó, cô được cha chỉ trích, Irapa nói láo.